Trường 90, nhiên mực còn ở cùng hắn cha đọc sách học tử, trừ bỏ vệ thành tùy giá suối nước nóng hành cung những cái đó thiên. Mặt khác thời điểm hắn công khóa không đoạn quá, lại nói tiếp hắn mới bất qua 4 tuổi. Rất nhiều người ra hài tử này số tuổi thật sự còn ở điên chơi. Hắn đã có thể nhận rất nhiều tử buổi tối đi theo cha học, nhớ kỹ ban ngày còn có thể dạy hắn nương. Ngô bà tử cũng tới nghe qua náo nhiệt, xem hắn nói được khá tốt, có trật tự có thể nghe được minh bạch.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 Vinh Giang cảm thấy cơ hội tới sau lại trọng khảo hắn là tin tưởng tràn đầy tiến trường thi Không nghĩ vẫn là không có lấy thưởng Này không đúng a, Không có khả năng a. Hắn liền tưởng không rõ vì sao quách huynh dáng vẻ kia đều có thể khảo đến 219 Chính mình cố tình thi không đậu. Quách cử nhân vốn dĩ muốn đi an ủi hắn Nghe được Vinh Giang những cái đó lầm bẩm tự nói liền tuyệt ý niệm Ban đầu cảm thấy cùng trường thời gian tuy rằng không thường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 Vệ huynh trợ ta rất nhiều, điểm này việc nhỏ ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Nói cái gì phiền toái, nói hắn nhìn nhìn phong thư thượng đề tử, một phong cho ngươi huynh đệ, một phong cho ngươi cha vợ nhưng đối. Vệ thành gật đầu nói là, lại nói còn có cái tay này, cũng tưởng làm ơn hắn đưa đi cha vợ trong nhà. Ta phu nhân đến phong lục phẩm cáo mạnh, hoàng thượng đồng thời ban hạ ban thưởng cho không ít tơ lụa, phu nhân lửa đa dạng tài mấy khối.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 Liền tài ra tới một ít, nghĩ cấp đại bá nương đưa đi phân cho đường tàu đều hào. lướt qua thân cha quang cấp bá mẫu tắc nguyên liệu lại không thích hợp. Nàng lại tài một khối nhan sắc dày nặng cho nàng cha. Khương mật tài nguyên liệu thời điểm vệ thành còn cùng ngô bà tử thương lượng tới. Nói muốn hay không mang điểm cái gì kinh thành đặc sản cấp đại ca nhị ca. Ngô bà tử không chuẩn, làm viết thư đều là nàng lớn nhất nhượng bộ, muốn mừng thọ nhi từ không nhớ thương nàng. Ngược lại làm nàng cấp như từ đưa này đưa kia, nàng có thể chịu, có thể chịu mới là lạ. chương 91, bởi vì thi hội trọng khảo quá, này giới thí sinh phản hương nhiệt chiều tới vãn, quách tiến sĩ ly kinh chính là 7 tháng mạt, chẳng sợ một đường đều còn thuận lợi không gặp gỡ phiền toái. Đến Tốc Châu đã háo đi hơn tháng thời gian, đãi hắn tiếp thu xong cùng trường bạn tốt chúc mừng cầm vệ thành phó thác cho hắn thưa từ đi vào hậu sơn thôn.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 Phiền toái ngươi thay ta chỉ một lóng tay vệ đại lang vệ nhị lang ra trụ chỗ nào. Đại thì xoay người hướng bên cạnh một lóng tay. Không phải kia cách vách sao. Lúc này Trần Thị đang ở uống nước. Nghe được bên ngoài có người nói chuyện. Bừng thô chén sứ liền đi ra. Nàng vừa lúc hướng này đầu xem cùng quách tiến sĩ đúng rồi vừa vặn. Quách tiến sĩ gương mặt này. Trần Thị nhớ rõ. Hắn lúc trước đại đoạn đại đoạn nói được đại lang trên mặt không ánh sáng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 Hắn đồng dạng thuyết minh trong nhà trước mắt tình huống, nhắc tới cha mẹ thân thể đều ngảnh lãng, nói khương mật lại cho hắn thêm một đinh, nói hắn hiện tại ngao thành hàn lâm viện hầu đọc là lục phẩm quan. Triều đình cấp nương cùng tức phụ nhi đều tảng phong lục phẩm cáo mệnh Nên nói nói xong lúc sau, hắn nhắc tới lão nương thường xuyên nhắc mãi quê quán người. từ quan tâm đại thuốc công thân thể, cũng muốn biết đều có ai sinh con. Lại nhắc tới cha nói hắn cùng lão thái thái năm nay 50 trình thọ không làm. Làm quê quán kia đầu đừng lo lắng. Bình thường không cần cho bọn hắn mang đồ vật. Cách 1-2 năm vẫn là nhờ người mang phong thư. Đừng một phân khai liền không có tin tức. Quá 10 năm 8 năm tái kiến liền trong nhà có chút người nào cũng không biết. Lại làm lão đại lão nhị hào sinh bồi dưỡng con cái. Đừng quang đem tâm tư đặt ở bào thực nhi thượng Đọc này phong thư thời điểm tới bảng tính cũng nhiều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 Đó là đang mắng ngươi hai cái bất hiếu tử. Cha mẹ quá trình thọ liền câu nói cũng không có. Dưỡng ngươi không bằng dưỡng cái xúc sinh. Đại Thúc công đi rồi, hắn kia một phòng ở Tôn đi theo cũng đều đi rồi. Sau lại Tiền Sơn thôn bên kia tới Hương thân, nói năm trên đầu Khương gia cấp Khương Mật tặng phong thư. Khương Mật hồi âm lại đây còn mang một đống tơ lụa đâu. Nói là hoàng thượng thưởng đồ vật, nhìn liền hiếm lạ thật sự.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 Làm đương gia đi tốc trâu trong đất sống đâu, đương gia không thể đi, ta một cái nữ tác nhân gia cũng không có phương tiện đi, còn có thể trông cậy vào hổ hoa, hắn mới bao lớn, đưa phong thư muốn phí nhiều chuyện như vậy, lại phải tốn không ít tiền, liền cấp kinh thành nói một tiếng trong nhà cũng khỏe, nhà ai kết thúc phụ nhà ai lại sinh hoa, này không cần thiết a. người khác còn tưởng cho nàng ra chú ý nói vệ đại vệ nhị hai huynh đệ có thể đi một cái.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 Lấy bọn họ tính toán tỉ mỉ tác phong, đưa phong thư muốn phí nhiều như vậy khổ tâm, còn muốn dán tiền, cuối cùng khả năng chỉ có thể đổi về một phong thơ. Không chiếm được bất luận cái gì thực tế chỗ tốt, bởi vậy liền mệt bái, phù thành một cái qua lại hơn nữa ở bên ngoài ăn uống cùng với vất vả tiền. Cầm đi mua thịt làm không hào có thể mua 20 cân đâu. Lý Thị lại nói thầm một câu, nói Khương ra kia đầu cũng chưa hỏi một chút bọn họ.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 Đều nhận định trong đất bào thực không trọng dụng chỉ có thể sống tạm. Muốn khảo công danh mới có thể mang trong nhà hưởng phúc. Lý thị trông cậy vào hổ hoa giống vệ thành giống nhau có thể đọc sách. Kết quả hổ hoa đứa nhỏ này là nghe lời. Cố tình học đồ vật chậm. Hắn cùng đại phòng mau đàn cùng nhau tiến thôn học. Mao đàn luôn là tức giận đến đại Tẩu rậm chân. Nhưng chính là so hổ hoa sẽ đọc. Mắt thấy hổ hoa trông cậy vào không thượng Lý thị nắm chặt lại sinh một cái.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 Nhiên mực đều đương hắn là đang xem xiếc khỉ. Học xoay người cũng là. Nghe ngô bà tử nói. Nhiên mực khả năng từ nhỏ ngưỡng nằm quán. Hắn thích trồng vó rùa đen tư thế. Ngô bà tử đem hắn bắt qua đi làm hắn nằm bò. Người một quay đầu hắn bang kỳ phiên đã trở lại. Lại đem hắn bắt qua đi. Hắn lại cho người phiên trở về. Tuyên bảo không như vậy. Người làm hắn làm cái gì? Hắn nếu có thể đại khái minh bạch người ý tứ sẽ chậm gì gì phối hợp vài lần. Sau đó liền không nghĩ động, người cho hắn bắt lại đây cũng hảo, bắt qua đi cũng thế, hắn chính là có thể nhậm ngươi đùa nghịch, nói bất động liền bất động, một chút đều bất động, nhiên mực là tính nôn nóng người, làm gì đều hấp tấp, hắn xem đệ đệ chậm gì gì bộ dáng lão khó chịu. Tổng nói đệ đệ lười, lại bổn còn không cần mẫn, về sau nhưng làm sao đâu, tuyên bảo liền nâng lên tiểu thịt tay đánh cái ngáp, không nghĩ phản ứng hắn ca. Chậm gì gì lật qua thân bối chiều miên mực ngủ ngủ. Xem đại ca nhảy nhót lung tung chơi siếc khỉ cũng rất mệt. Vệ huyên hắn vẫn là bảo bảo đâu. Chín tháng gian, kinh thành dần dần ở chuyển lạnh. Khương mật lại cùng ngô thị thương lượng một hồi. Bởi vì tuyên bảo quan hệ hiện tại mỗi ngày đều phải xoa không ít cất đái bố. Tiên nhiệt thời điểm không có gì. Lãnh lên người chịu không nổi. Khương mật ý tứ là vẫn là thình cái bà tử.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 đồng thời mang quang ngã chính mình, kia bình hoa là gác ở giá gỗ thượng làm bài trí, điện xuống tới rơi nát như thái tử nhưng thật ra chưa cho bình hoa tạp đến, người quang ngã ở mảnh nhỏ thượng hoa bị thương, nghe nói bị thương không nhẹ, trên mặt đều phủi đi ra thật dài huyết đường, nói không hảo muốn phá tướng, vệ thành nghe nói thời điểm liền cảm giác hậu cung muốn phiên thiên, đối hưng khánh thái tử tới nói như vậy một thương là hòa cũng là phúc.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 Hoàng hậu hỏi bọn hắn này thương có thể hay không hào toàn. Thái y nói thương không trở ngại. Không dám bảo đảm không lưu sẹo. Nếu là nhẹ nhàng đồng dạng hạ. Cẩn thận dưỡng vấn đề không lớn. Thái tử là toàn bộ ném tới đại khối mảnh xứ vỡ thượng. Trên người vụn vặt miệng vết thương liền có rất nhiều chỗ. Trên mặt kia nói sâu nhất. Trực tiếp đem má trái hoa lạn Như vậy nghiêm trọng ai dám bảo đảm đinh điểm vết sẹo không lưu. Thái y nói sẽ tận lực. Hoàng hậu không muốn nghe lời này, làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều phải đem người chị hết. Khác thương tạm thời bất luận, trên mặt kia nói tuyệt không có thể lưu sẹo. này, chị không hết người mũ cánh chuồn đừng muốn, cái đầu trên cổ cũng đừng muốn, chúng thái y quỳ thành một mảnh. Hoàng hậu chịu đựng trong lòng khó chịu đi vào nhìn thái tử liếc mắt một cái. Bài trừ một mặt cười an ủi hắn nói không có việc gì. Làm nghe lời, cùng đem người giao cho tâm phúc ma ma chính mình đi ngoài điện, ban đầu bát tới hầu hạ thái tử những người đó liền quỳ gối bên ngoài. Xem hoàng hậu ra tới liền có người bắt đầu dập đầu. Bang bang dập đầu thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Hoàng hậu phía trước tự giữ chính cung thân phận, chẳng sợ trong lòng so đo rất nhiều, cũng trang đến khoan dung rộng lượng, liền lúc này hưng khánh xảy ra chuyện, nàng hạ lệnh kéo đi ra ngoài đánh chết không ít người. Xử trí xong công nhân xoay người tìm tới hoàng đế. Điều tra rõ là ngoài ý muốn, xử trí không làm tốt kém công nhân, việc này còn có thể giận chó đánh mèo ai? Giận chó đánh mèo không được ai, chỉ có thể nhìn chằm chằm thái y làm hảo sinh cấp thái tử dùng dược. Tận lực bảo đảm không lưu lại vết sẹo, càn nguyên đế mỗi ngày đi thái tử kia đầu, cũng nhìn đến hoàng hậu là như thế nào điên, bắt đầu sao thông cảm nàng là thái tử mẫu thân, thường ở nhi, thân đau ở nương tâm, sau lại liền phát hiện không thích hợp Hoàng hậu căn bản không bao nhiêu thời gian canh giữ ở Hưng khánh trước mặt. Cùng hắn khóc lóc kể lệ cũng là nói vạn nhất lưu sẹo làm sao bây giờ. Hắn là thái tử, trên mặt hắn như thế nào có thể lưu sẹo đâu. Càn nguyên đế mặc không lên tiếng nghe hoàng hậu nói. Đãi nàng nói xong mới hỏi. Hương khánh hắn đau, ở kêu mẫu hậu người có nghe hay không? Hoàng hậu liền khóc, nói không có biện pháp. Nàng không có biện pháp đi xem gương mặt kia. Này tâm nắm đau, đau a chậm còn trẻ, hoàng hậu cũng là, hà tất luồn quẩn trong lòng. Hoàng hậu đều đã quên khóc, nàng túm chặt hoàng đế thủ đoạn hỏi. Có ý thứ gì, hoàng thượng ngài là có ý thứ gì? Chỗng là nói, hương khánh có thể khỏi hàn tự nhiên tốt nhất, nếu như lưu lại vết sẹo. Người ta ngày sau còn có thể có khác hài tử Hoàng hậu chớ có chui ngõ cụt, nhiều đem tâm tư đặt ở hưng khánh trên người. Bồi bồi hắn, hống hống hắn, không, thái tử hắn không thể phá tướng. Càn nguyên đế vừa rồi còn kiên nhẫn khuyên nàng, lúc này kiên nhẫn toàn hao hết, hắn một phen ném ra bị hoàng hậu túm thủ đoạn, đứng lên, ngươi xem hưng khánh, nhìn đến thật sự là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử. Thật sự là ngươi cùng chẫm cốt nhục, không, không phải, hoàng hậu nhìn đến chính là thái tử, là chữ quân, là chẫm trăm năm sau ngươi thái hậu nương nương tôn vinh. Này lúc sau càn nguyên đế cũng vẫn là hướng thái y dò hỏi hưng khánh tình huống. Lại không hề đi khôn ninh cung, thậm chí ban hạ ý chỉ nói hoàng hậu tâm hệ thái tử vô tâm liệu lý công vụ. Đem hậu cung lớn nhỏ sự giao cho quý phi cùng với hai vị phẩm tính không tồi phi tử cùng nhau giải quyết. Hậu cung này liền phiên động tĩnh tự nhiên sẽ ảnh hưởng tiền chiều. Chúng phi tần nhà mẹ đẻ cảm thấy cơ hội tới, nhân thái tử tụ ở bên nhau những cái đó gần đây lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ ban đầu tàng rất khá, gần nhất bởi vì hoảng sợ lộ ra không ít dấu vết hoàng đế bỗng nhiên phát hiện hưng khánh mới bất mãn hai tuổi hắn sau lưng thế nhưng liền kết thành vây cánh cũng khó trách hưng khánh bị thương về sau hoàng hậu điên cuồng đến tư xem minh bạch thế cục lúc sau càn nguyên đế mãn bối mồ hôi lạnh hắn suy nghĩ cặn kẽ khổ tưởng đối sách giả sử hưng khánh có thể hoàn toàn chữa khỏi không lưu vết sẹo kia quốc trưởng tất trừ cần thiết đến tan dạ hắn sau lưng vây cánh nếu hắn bất hạnh lưu sẹo Quốc trưởng tất nhiên sẽ thúc sụp hoàng hậu khắc sinh, kia thế cũng còn không có như vậy nguy cấp. Vô luận loại nào tình huống, hắn đều đến sớm làm chuẩn bị, tuyệt không có thể lâm vào bị động bên trong. Hoàng đế hợp với mấy đêm không ngủ hảo, vẫn luôn ở cân nhắc việc này. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước thủ đoạn quá ôn hòa. Từ nay về sau cần thiết đem động tác nhanh hơn, đem quyền lực thu hồi. Như vậy hắn làm hoàng đế lời nói mới có thể có trọng lượng. Không giống hiện tại làm bất luận cái gì quyết sách đều có người khoa tay múa chân. Vừa lên chiều chính là thần phản đối. Thần không đồng ý. Thần cho rằng như vậy không được. Quang Hoàng đế một người nghĩ cách như thế nào đủ. Hắn cảm thấy là thời điểm đề bạt một đám tâm phúc. Như vậy có thể nhiều những người này bày mưu tính kế. Hoàng đế sinh ra tân kiến nghị sự chỗ ý tưởng. Hắn trên giấy viết mấy cái danh. Bài nhất thượng chính là Hàn Lâm Viện Hầu Đọc Vệ thành mặt khác còn có mấy cái thân da đồng dạng trong sạch hàn lâm quan lại cảm thấy thẳng rầm rầm kêu nghị sự chỗ không tốt liền ở ngự thư phòng ở ngoài mặt khác bố trí một chỗ kia chỗ dựa gần mai viên bắt đầu mùa đông lúc sau là có thể nghe thấy mai hương càn nguyên đế tự mình để tự kêu mai phương trai để hảo thúc dục thuộc hạ đi đánh tấm biển lấy như vậy cái danh đảo không chỉ có bởi vì kia chỗ dựa gần mai viên nó còn có khác ngụ ý càn nguyên đế cảm thấy chính mình tới rồi một cái phi thường gian nan thời kỳ. Hắn tự mình chấp chính có mấy năm, lại không có thể đem triều đình khống chế ở chính mình trong tay. Rất nhiều thời điểm thế nhưng còn muốn xem lão thần sắc mặt hành sự. Tựa như mai hương bay tới thời điểm kinh thành chính ở vào mùa đông khắc nghiệt. Là cả năm khổ sở nhất thời điểm, nhưng chỉ cần chịu đựng này một đông, mặt sau chính là xuân về hoa nở càn nguyên đế liền trông cậy vào có thể ở mai phương trai thương nghị ra rất nhiều giải quyết vấn đề biện pháp. Chịu đựng này đoạn gian nan thời kỳ, như vậy hắn mới có thể an ổn ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên. Cuối tháng 9, hoàng đế nói ở ngự thư phòng đã lâu rồi không mới mẻ. Dựa gần mai viên bố trí cái tiểu thư phòng, kêu mai phương trai. Lại ngại hàn lâm Việt An bài lại đây làm việc sẽ không làm việc. Tổng bại hắn hưng, hắn tự mình điểm mấy cái. Mệnh bọn họ thay phiên tới Mai Phương Trai hành tẩu. Từ lúc này khởi, hoàng đế xử lý chính sự gặp mặt triều thần vẫn như cũ còn ở ngự thư phòng. Xử lý xong tưởng đọc sách liền sẽ đi hoàn cảnh thanh nhã Mai Phương Trai. Mai Phương Trai chung quanh trước nay đều có đế vương tâm phúc thủ. Không được tự tiện xông vào, cản nguyên đế nói là ở bên trong đọc sách. Thực tế ở cùng hắn điểm tới hàn lâm quan nghị sự. Vệ thành xem như gan lớn, hắn lần đầu tiên đi Mai Phương Trai. Đang chuẩn bị cấp hoàng thượng giảng kinh, hoàng thượng liền tung ra cái hù chết người vấn đề, hắn lúc ấy sừng sốt một chút, sau đó ở chung quy trung cụ qua loa vài câu cùng nói thật chi gian lựa chọn nói thật. Câu chuyện cùng nhau, vừa nói chính là nửa ngày, càn nguyên đế mỗi lần cùng hắn liêu song tâm tình luôn là không tồi. Vệ thành đều chuẩn bị lui xuống, nghe hoàng đế nói, chậm nhớ rõ ngươi là tốt nhất giới khoa cử thuyền ra tới. Thì đình thời điểm chậm ra một đề. Hỏi thuế má, ngươi viết thiên khó lường văn chương, vệ thành cẩn thận hồi tưởng một chút hắn lúc ấy viết cái gì? tràn đầy kinh ngạc nói, hoàng thượng nhận đồng vi thần cách nói, ngươi lúc trước nhưng bén nhọn nhiều, cấp phương thức phương pháp đều có chút cấp tiến, bất quá quan điểm rất đúng, hợp chậm tâm ý, chậm lúc ấy chịu đựng không lưu ngươi nói chuyện thực khắc chế điểm cái nhị bảng thứ tám, làm lục văn viễn đem ngươi thuyền tiến hàn lâm viện đi. Cái này vệ thành thật khờ. Cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Trong đầu không ngừng quanh quẩn sao có thể. Người còn không tin. Không phải không tin. Là không dám tin. Vi thần lúc trước bất quá là ít ngồi đáy giếng. Tự cho là có chút kiến dài. Không kiềm chế ở tại trước mặt hoàng thượng hiện xấu. Bị thuyền làm thứ các sĩ tiến hàn lâm viện lúc sau mới hiểu được thiên có bao nhiêu cao. Hàn lâm viện trung so vi thần cường có khối người. Luận học thức luận văn thải. Vi thần mọi thứ đều không bằng người. Nói không sai, hàn lâm viện văn thải học thức so ngươi cường quá nhiều. Cố tình chấm liền nhớ kỹ một cái ngươi, không nhớ kỹ bọn họ. Ngươi nói đây là vì cái gì, vì thần không biết. Hoàng đế uống lên khẩu trà nóng, nói, bởi vì ngươi dám tưởng cũng dám nói. Càng bởi vì ngươi trong lòng trang triều đình, muốn vì chấm phân yêu. Không giống có chút trang chính là quan mũ, chỉ biết a du nịnh hót. Hoàng đế nói đều cười, nếu không phải chấm thưởng thức ngươi. Lấy người lai lịch xuất thân sao có thể nhanh như vậy ngao đi lên. Không phải chấm làm lục văn viễn lưu người. Người liền hàn lâm viện cũng tuyển không tiến. Người bảo thủ tụ tập nhi hàn lâm viện nơi nào là như vậy hào tiến địa phương. Ban đầu vệ thành cảm thấy hắn có thể điểm nhị bảng tiến sĩ lưu tại hàn lâm viện có thể là hoàng thượng mượn hắn xào cái thanh danh. Thuận tay cho một chút chỗ tốt. Vệ thành cảm thấy này một đường đi tới chủ yếu vẫn là mật nương giúp hắn. Hiện tại hắn đã biết. Không riêng mật nương, Hoàng thượng còn đang âm thầm đề bạt, mệt hắn ban đầu còn rất vừa lòng, cảm thấy chính mình mấy năm trong vòng có thể lên tới lục phẩm rất có chỗ đáng khen. Hôm nay cái chát tâm, Hoàng thượng hiện thân thuyết pháp nói cho hắn người nghĩ đến không đúng. Sự tình không phải như vậy, càn nguyên đế tận mắt nhìn thấy ra biến sắc mặt trò hay. Vệ thành bình thường ổn trọng thật sự, biểu tình thật khó đến như vậy phong phú, hắn rất có hứng thú hỏi. Như thế nào rất khó tiếp thu Không nghĩ tới hoàng thượng như vậy Để mắt vi thần kia thiên truyết tác Không sai Chấm thực thích ngươi thi đình làm kia thiên văn chương Cũng lăn qua lộn lại xem qua rất nhiều biến Nếu không phải nghĩ đến cây cao đón gió Chỉ so so lúc trước những cái đó giải bài thi Lấy chậm yêu thích xem ra Điểm ngươi một giáp khiến cho Hiện tại ngươi đã biết Trong lòng có đáng tiếc không Vệ thành hoàng hốt nửa ngày Mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi chuyện này Nói không đáng tiếc, có thể được hoàng thượng thưởng thức mới là phúc khí, có thể thượng hoàng thượng vi thần nhọc lòng là tổ tông tám bối nhi tích đức. Không thể so chạng nguyên cường sao, đi ra mai phương trai thời điểm vệ thành đều cảm giác hắn dưới chân là phiêu. Ra tới thổi gió lạnh mới thanh tỉnh một chút, hắn lại biến trở về bình thường gương mặt kia, đem tay sủi ở trong tay áo chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi vừa cân nhắc hoàng thượng kia phiên lời nói, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có tài đức gì. Hóa ra hắn từ 3 năm trước đây đã bị hoàng thượng coi là tâm phúc ở bồi dưỡng. Dưỡng lâu như vậy hiện tại cảm giác không sai biệt lắm. Chuẩn bị lấy ra tới thử xem hòa hậu. Kết quả hắn bản nhân còn không biết đâu. Lúc này, vệ thành hoàn toàn minh bạch mai phương trai hành tẩu là có ý thứ gì. Hoàng thượng rốt cuộc kiềm chế không được. Tưởng đoan rất chiều thượng những cái đó cùng hắn đối nghịch lão thần. Này mai phương trai nghe văn nhã. Nơi nào là đọc sách địa phương là cơ mật nghị sự chỗ a. Chương 94, từ thứ thường quán rời khỏi sau vệ thành liền tương đối thiếu sẽ ngao nửa đêm. Nghĩ đến Khương Mật chỉ sợ đang đợi hắn, hắn về phòng đều còn tương đối sớm. Từ khi đi mai phương trai đi lại lúc sau, hắn đi theo lại ngao lên, mới đầu Khương Mật cảm thấy có phải hay không quan trên đột nhiên phái phiền toái sống. Nói như vậy vội một thời gian tổng thì tốt rồi. Kết quả 3 năm 7 ngày lúc sau hắn còn ở vãn ngủ. Lại qua mấy ngày đều còn không có đình chỉ manh mối. Hôm nay buổi tối, Khương Mật xem nhiên mực ngủ. Đem tuyên bảo đưa đến chính phòng phó thác cấp bà bà Ngô Thị. Bản thân thượng nhà bếp thiêu điểm nước. Bừng thủy cốc đi phía tây thư phòng. Khương Mật ngừng ở cửa. Lấy chỉ khớp xương khấu gõ cửa. Mới thử thăm dò đem cửa phòng đẩy ra. Đẩy cửa ra liền thấy nam nhân ngồi ở sát cửa sổ án trước bàn. Trên bàn điểm đèn dầu, hắn nương điểm này ánh sáng ở viết không biết thứ gì. Tự cạnh cửa vang lên khấu đánh thanh làm hắn dừng lại động tác dương mắt xem ra. Thấy là ái thê, toại gác xuống cán bút đứng lên. Này đều tháng 10, kinh thành ban đêm là thực lãnh. Khương mật không dám xử tại cạnh cửa. Nàng vào nhà tới, đem cốc gác tại án chác thượng. Xoay người muốn đi đóng cửa. Xem vệ thành đã trước một bước đi đóng lại. Mật nương ngươi như thế nào lại đây? Ta thiêu thủy tịnh lại đây cho ngươi uống một ngủ khương mật xem hắn đóng cửa đi đến chính mình trước mặt liền duỗi tay đi sờ sờ nam nhân chấp bút tay phải băng băng lương lương ta nói cho ngươi điểm cái chậu than ngươi không cho đều đông lạnh thành gì dạng chờ ta viết xong này thiên hồi đông phòng thượng giường đất liền ấm áp khương mật hỏi hắn kia còn muốn bao lâu viết xong còn có trong chốc lát đi mật nương ngươi về trước phòng đi mệt nhọc liền ngủ đừng chờ ta ta mặc kệ ngươi ngươi có thể ngao đến hưởng đông đều không cần ngủ trực tiếp liền đi nha môn người gần nhất sốt cuộc ở vội cái gì nha không phải nói hàn lâm viện chính là tu thư biên thư cấp hoàng thượng thuyết thư như thế nào có thể vội thành như vậy đâu vệ thành đến ghế trên ngồi xuống duỗi tay đem khương mật dẫn lại đây làm nàng ngồi chính mình trên đùi thấp giọng nói có một số việc ta vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi Sợ ngươi biết được quá nhiều suốt ngày nhắc nhở điếu gan. Nhưng cho dù ta gạt không nói. Mật nương ngươi như vậy thông tuệ. Cũng nên nhìn ra trong kinh đã xảy ra chuyện. Khương mật gật đầu. Nói nàng gần nhất cùng nương đi ra ngoài mua đồ vật. Ngẫu nhiên có thể gặp được ăn mặc quan phục đại nhân qua đi. Nhìn đều không thoải mái. Rốt cuộc là chuyện gì. Có thể nói sao. Vệ thành thở dài. Sự tình giấu không được. Liền tính ta không nói. Quá đoạn thời gian chỉ sợ toàn kinh thành đều sẽ biết. Người có nhớ hay không năm đầu sơ trung cung sinh hạ một tử Mới vừa chăng tròn liền phong thái tử. Vì thái tử hoàng thượng còn khai ân khoa đại xá thiên hạ. Khương mật cười nói. Tướng công các ngươi này giới còn không phải là thác hưng khánh thái tử phúc mới trước tiên tán quán. Bằng không còn phải chờ đến năm nay mới có thể để biên tu. Ta nhật tử quá đến lại hồ đồ cũng không thể đem chuyện này đã quên nha. Nàng bản thân cười khẽ hai tiếng, phát hiện nam nhân hoàn toàn cười không nổi, cũng đi theo thu hồi nhẹ nhàng biểu tình, nghiêm túc một ít hỏi hắn, ra sự cùng thái tử có quan hệ, thái tử ở khôn ninh cung ra ngoài ý muốn, bị thương không nhẹ, xảy ra chuyện lúc sau hoàng hậu nương nương liền đánh chết thái tử trước mặt hầu hà cung nhân. Lại hạ ý chỉ, làm thái y viện cần thiết đem thái tử chữa khỏi, muốn khỏi hẳn không lưu sẹo nếu không để đầu tới gặp. Khương mật đời này gặp gỡ lớn nhất sự cũng bất quá là khoa cử tiết đề án. Hiện tại nghe nói thái tử bị thương liền phải trôn cùng nhiều người như vậy. Nàng không tự giác bắt tay đều nắm chặt, hỏi, tháng trước ra sự, hiện tại thế nào, Chị hết sao, cấp thái tử đổi dược nói, chín thành sẽ lưu sẹo. Khương mật còn không có sao nghe hiểu, nàng rốt cuộc hương dã xuất thân, ở nông thôn địa phương đại nhân xuống đất đi liền sẽ làm ca ca mang huynh đệ. Lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm choai choai hài tử cũng muốn thượng bếp đi nhóm lửa nấu cơm. Nguyên nhân chính là vì như vậy các ra hài tử quăng ngã nhiều. Thường xuyên có đại nhân vội xong về nhà tới phát hiện hài tử bị va chạm. Chỉ cần không đại sự, lưu cái sẹo không hiếm lạ, nàng còn ở cân nhắc lưu cái vết sẹo có cái gì nghiêm trọng. Liền nghe nam nhân ở bên tai nói, hoàng gia sẽ không tuyển tàn tật hoặc là phá tướng hoàng tử kế thừa đại thống liền tính hắn là trung cung sở ra, mới sinh ra liền phong thái tử, chỉ cần trên mặt để lại xẹo, ngôi vị hoàng đế cũng liền vô duyên. Nghe được lời này, Khương Mật hai mắt đều mở to. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước kia đương cô nương thời điểm gặp qua. Trong thôn có gia cha mẹ không có, thúc bá giúp đỡ chủ trì phân gia, kia gia còn không tính giàu có, huynh đệ hai cái vì tranh gia sản đều có thể vung tay đánh nhau. Này nếu là đặt ở hoàng gia, Không lưu sẹo hắn là chữ quân, hoàng thượng trăm năm sau hắn là tân đế, có thể kế thừa vạn dặm núi sông, để lại sẹo phải xem huynh đệ đăng cơ, khó trách nói trong cung gia đại sự, vết sẹo thật sự đi không xong. Thái y cũng vô pháp tử nghe nói là như thế này, nghe nói là, vệ thành đem thanh âm ép tới rất thấp rất thấp, dán nàng bên tai nói, không nhất định là chị không hết, cũng có thể là không nghĩ chữa khỏi, hoàng hậu đều nói chị không hết muốn chém bọn họ. Thái y viện còn dám bất tận tâm, có cái gì không dám, nếu là không hy vọng thái tử khỏi hẳn chính là hoàng thượng đâu. Chuyện này khương mật rất khó lý giải, ở nàng xem ra là chính mình cốt nhục, có thể không yêu, có thể không đau, nàng nghĩ cảm giác trong lòng lạnh lẽo, vừa rồi ấm áp dễ chịu tay đều lạnh, vệ thành thế nàng che lại tay, nói, thái tử xảy ra chuyện về sau, quốc trượng bên kia hoảng sợ, tháng trước động tác liên tiếp. Vẫn luôn ở thương nghị đối sách, Hoàng thượng vốn dĩ không phát hiện thái tử sau lưng thế lực đã như thế to lớn. Phát hiện lúc sau, hắn còn có thể hy vọng thái tử khỏi hẳn sao. Thái tử là cái gì? Là chữ quân, chẳng sợ còn bất mãn hai tuổi. Chỉ cần đương kim có bất luận cái gì sơ suất, hắn chính là chính thống. Hắn tuy rằng cái gì cũng không biết, không chịu nổi có Hoàng hậu cùng quốc trưởng ở vì hắn mưu hoa. Bọn họ uy hiếp đến Hoàng thượng, Hoàng thượng nhiều năm nhẹ. Sao lại vui có người nhìn chằm chằm giang sơn đế vị Vẫn là câu nói kia Dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy Chỉ cần có như vậy cá nhân tồn tại Làm hoàng đế xác định vững chắc như ngành ở hầu nuốt không trôi Hoàng gia nơi nào có thuần túy phụ tử thân tình Một mảnh thuần trắng người có thể trở thành người thắng Bước lên đế vị Vệ thành nói tạm dừng một lát Xem khương mật nhiều ít minh bạch một ít Lại tiếp theo nói Hoàng thượng đang cơ thời điểm thập phần tuổi nhỏ Khi đó trong chiều lớn nhỏ sự hắn nói không nên lời. Làm chủ chính là đại thần, có thể tự mình chấp chính hắn mượn mấy phương duy trì. Trong đó liền có hậu tộc, hậu tộc không coi ai ra gì hành sự bừa bãi chỉ vì như thế. Hiện tại hoàng thượng tự mình chấp chính, quyền to thực tế cũng không nắm giữ ở trong tay hắn. Gặp gỡ dâu sự tình các đại thần vui duy trì. Phàm là muốn xúc phạm bọn họ ít lời, căn bản vô pháp thông qua. Chẳng sợ mạnh mẽ ban hạ ý chỉ phía dưới cũng là bằng mặt không bằng lòng. Chúng ta dân chúng nói lên hoàng thượng cảm thấy uy phong. Thực tế nghẹn khuất thật sự. Hoàng thượng hắn muốn làm cái hảo hoàng đế. Đầu tiên phải đem quyền lực thu nạp. Không có khả năng thủy ý triều thần bài bố. Thái tử bị thương giống như là thổi lên kèn. Sau này mấy năm trong kinh đều sẽ không thái bình. Người cùng ta nói này đó hảo sao. Ta liền một cái nữ tác nhân ra triều thượng này đó mưa mưa gió gió nào luôn được đến ta tới sen vào. Ta nghĩ ai trưởng quyền to đều hảo. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhà ta. Vệ thành có chút áy náy nói. Đã ảnh hưởng đến nhà ta. Khương Mật, Hoàng thượng vì đối kháng này đó quyền thần. Mấy năm nay cũng ở bí mật phát triển thế lực. Gần nhất còn ở trong cung thiết cái nghị sự chỗ đặt tên là Mai Phương Trai. Lại điểm chút hàn lâm quan thượng Mai Phương Trai hành tẩu Nói là vì Hoàng thượng đọc sách giảng kinh. Kỳ thật là vì thiên tử bày mưu tính kế, ta, liền ở này liệt, một phương diện, ta cảm thấy hoàng thượng có thể làm minh quân, ta cam nguyện hiệu lực, về phương diện khác, kỳ thật cũng không có đường lui, từ ta bị thuyền tiến hàn lâm viện hoàng thượng vẫn luôn ở trong tối bồi dưỡng ta. Dưỡng mấy năm cũng đến nên lấy tới thử tay nghề thời điểm, đi theo hoàng thượng làm, không chuẩn còn có thể xông ra con đường, nếu không vì hoàng thượng nguyện trung thành, trước mắt chỉ sợ cũng không qua được. Ta bao gồm ta sau lưng này toàn ra đều đến giao đãi ở chỗ này. Sách sử thượng viết thật sự minh bạch, đế vương nhân từ nó có hạn độ, khương mật cười đến nhưng khó coi. Nói, đến Hoàng thượng trọng dụng không phải khá tốt sao, người đều phải quang tông diệu tổ, làm gì nói được như vậy bi thảm. Vệ thành chính là cảm thấy, chỉ cần Hoàng thượng chính diện cùng Đại thần Giang thượng, bọn họ này đó vì Hoàng thượng công hiến sức lực chỉ sợ đều là sống bia ngắm. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái, thậm chí thân hãm nguy cơ, vệ thành đem khương mật vòng ở trong ngực, nói, ở nông thôn đọc sách thời điểm, nằm mơ đều tưởng khoa cử nhập sĩ, hy vọng có thể vì Hoàng thượng nguyện trung thành vì triều đình hiệu lực vì bá tánh làm điểm sự. Thật đi đến nơi này mới phát hiện mặt sau không có đường rút lui. Phía trước cũng chính là cái hẹp hẹp cầu độc mộc, ta phải áp thượng thân gia tánh mạng đi đi cái này cầu độc mộc. Trong lòng trông cậy vào là cái gì? đệ nhất trông cậy vào hoàng thượng mưu lược lòng giả, để nhị trông cậy vào ta phúc tinh, mặt sau mấy năm nhà ta chỉ sợ muốn dựa ngươi mật nương. Trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên sẽ muốn là không đi vào cái này thị phi vòng. Ở nông thôn khổ một chút trong lòng không mệt, nhật từ có lẽ còn hào quá chút, cũng liền như vậy ngẫm lại, hồi là trở về không được, khương mật liền nhớ tới này trận nam nhân mỗi ngày thức đêm. Nàng luôn là tò mò, muốn biết đây là ở vội cái gì. Hiện tại đã biết, không chỉ có đã biết còn cảm giác được hắn bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Khương Mật cảm thấy chính mình không thể biểu hiện đến quá bi quan. Nàng nếu là hỏng mất, nam nhân ra cửa đều không thể an tâm. Nàng đến kiên cường chút, ban đầu cũng không phải không ăn qua khổ. Một đường gập gành đều lại đây, hiện tại cũng không thành vấn đề. Nhất định không thành vấn đề. Nàng A, tuy rằng mới hơn 20 tuổi, lại là Hàn Lâm Viện Hầu Đọc Thê Tử, là lục phẩm cáo mệnh an nhân. Là hai cái nhi tử nương, nàng đến giúp nam nhân đi qua phía trước này đoạn không dễ đi lộ. Cấp nhi tử đỉnh khởi một mảnh thiên, khương mật bò trong lòng ngực hắn điều chỉnh một chút, ngẩn đầu liền bật cười, nói không có việc gì. Người hướng chỗ cao đi, sao có thể bởi vì sợ phiền phức liền vây ở ở nông thôn. Ta nam nhân lòng có khát vọng, liền đi thi triển khát vọng, còn có nghiên mực cùng tuyên bảo, về sau cũng muốn duyên ngươi đi qua lộ. Muốn thi khoa cử xuất sĩ làm quan, tướng công ngươi đều nói chúng ta không đến tuyển. Hoàng thượng để mắt ngươi, ngươi liền thành thật kiên định vì Hoàng thượng làm việc, theo chủ tử lại bất trung tâm. Loại này nô tài sống không lâu, ngươi vì Hoàng thượng làm việc, khả năng sẽ xúc phạm đến người khác, người khác chịu đựng không được liền sẽ cho ngươi hạ bộ. Châm ngòi ngươi cùng Hoàng thượng quan hệ, còn khả năng nhằm vào nhà ta, ta lại không sợ, ta nghĩ ta đời trước nhất định tích rất nhiều đức. Ông trời đều giúp ta, gặp chuyện tổng có thể gặp giữ hóa lành, ngươi đừng lo lắng, dù sao chúng ta phùng sơn mở đường ngộ thủy bắc cầu. Biện pháp ngẫm lại tổng hội có, tướng công ngươi tiếp theo viết văn chương, ta thượng giường đất chờ ngươi, ngươi sớm một chút viết xong sớm một chút về phòng. Khương mật đứng dậy, vỗ vỗ có chút nếp uôn áo bông, đi ra ngoài phía trước còn hướng vệ thành cười cười, nàng hai mắt cong cong giống treo ở bầu trời trăng non. Chờ nàng ra thư phòng mang lên môn, liền nhịn không được, Khương Mật là che miệng bước nhanh đi trở về đông xương phòng đi. Vào nhà đi hướng trên giường đất ngồi xuống, che chăn bông liền khóc một hồi, chẳng sợ gặp chuyện mi tổng hội nằm mơ. Mỗi lần đều có thể trước tiên làm tốt ứng đối, chỉ cần nghĩ vậy toàn ra đi theo khả năng gặp gỡ rất nhiều phiền toái. Khương Mật vẫn là khó chịu, trước kia cảm thấy có ăn có uống chính là sinh hoạt. Ở vào vị trí này mới cảm giác rất nhiều sự quá không dễ dàng. Cả đời thật không phải đơn giản như vậy là có thể quá khứ. Nếu là sống ở tầng chót nhất, bị người ước hiếp đều không có đánh trả chi lực, ăn mệt phải ăn không trả tiền, cần phải hướng lên trên bò, càng lên cao càng khó. Thật sự quá khó khăn, Khương Mật nghĩ đến chính mình bình thường thủ này một tấc vuông sân. Cảm thấy trong nhà hòa thuận, sinh hoạt không lo, thập phần hạnh phúc nàng lại không biết nam nhân khiêng như vậy nhiều chuyện, liền sợ trong nhà lo lắng. chưa bao giờ nói, hôm nay cái nói ra chỉ sợ là lường trước đến nàng mặt sau khả năng thường xuyên sẽ nằm mơ. giấu là giấu không được. khương mật khóc một trận, đột nhiên nghe được kéo kẻ thanh, nàng mãnh vừa quay đầu lại liền thấy vệ thành đẩy cửa ra vào được. ở khóc sao? sợ ta nhìn khó chịu trốn đi trộm khóc, đều bị gặp được khương mật đơn giản bất chấp tất cả. nàng đều lười đến đi sở trường khăn. Liền dùng áo bông tay áo xoa xoa mặt, hỏi hắn, ngươi văn chương viết xong, ta càng nghĩ càng không đúng. Lại đây nhìn xem, người quả nhiên ở khóc, vệ thành đem cửa đóng lại, không cho gió lạnh tiến vào, lúc này mới đi tới đi theo ngồi vào trên giường đất. Chờ hoàng thượng đem phân tán quyền lực thu hồi liền không cần lo lắng. Liền này 3 4 năm khả năng phiền toái một chút, ta cùng ngươi bảo đảm nhất định sẽ để ý, đừng quá bi quan, nhà chúng ta ngươi chính là trụ cột. Cha mẹ bên kia là ngươi chăm sóc, nhiên mực cùng tuyên bảo đa số thời điểm cũng là ngươi quản. Ta lại xui xẻo tổng gặp gỡ lung tung rối loạn sự, còn phải dựa ngươi, ngươi ngã xuống không thể được. Khương mật quay đầu lại chừng hắn, xem tức phụ nhi như vậy sinh động vệ thành cười cười. Nói cẩn thận ngẫm lại đằng trước mấy năm cũng là xui xẻo lại đây. Mau thói quen, khóc gì, đừng khóc, nói được thô tục điểm ta là đi theo hoàng thượng đánh thiên hạ. Hoàng thượng vốn dĩ chính là chính thống, ta đâu lại có phúc tinh tương trợ? gì sầu không thắng, chỉ cần có thể thắng, ta hướng triều thượng vừa đứng chính là quang cổ chi thần. Chỉ cần ta không lòng tham, không sinh sự, giữ khuôn phép làm việc, về sau rất tốt nhật từ. Mật nương ngươi hiện tại là lục phẩm cáo mệnh, ba bốn năm sau Hoàng thượng hoàn toàn thắng, không chuẩn đến lúc đó có thể lắc mình biến hóa thành tam phẩm nhị phẩm tiên nhiều phong cảnh khương mật. Lời này nói. Ta gả cho ngươi là vì đương cáo mệnh phu nhân sao? Vệ thành, đích xác không phải, nhưng nếu có thể đương không cũng khá tốt. chương 95, đêm nay Khương Mật không quá ngủ ngon. Buổi sáng lên đối với gương đồng một chiếu, thượng mí mắt là sưng. Trước kia nghe người ta nói quá, trong thôn có chút phụ nhân nhật từ quá đến khổ cũng sẽ trốn đi trộm khóc. Khóc xong sợ chiêu nhàn thoại liền ướt nhẹp khăn đắp một đắp. Không bao lâu có thể tiêu đi xuống. Khương mật trừ bỏ nương không có lúc ấy, cái khác thời điểm không khóc sưng xem qua, thật không xử quá này pháp, nhưng trước mắt cũng không để nhị chiêu, cũng liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đông xương phòng liền có ấm nước, tối hôm qua ngủ trước uống qua, lúc này thủy đã lạnh, khương mật đem hồ thủy ngã vào xếp thành khối vuông khăn tay thượng, sũng nước hướng mắt thượng một đắp, thật đừng nói, cái này để thần tỉnh não đem hai chỉ mắt đều đắp quá. Lại lấy gương đồng chiếu liền tốt hơn nhiều rồi. Nhìn còn có như vậy một chút mất tự nhiên. Cũng may cũng không rõ ràng. Nghĩ chờ lát nữa nó tự nhiên cũng sẽ tiêu đi xuống. Khương mật không lại đi quản. Mặc trình tề liền ra phòng. Hôm qua Nhi nghe nói những cái đó sự Nàng tính toán lạn ở trong bụng. Nếu vô tất yếu không tính toán cùng bà bà nói. Sau lại hôm nay, cùng ngày hôm qua, hôm trước, tiến lên thiên cũng không khác nhau. Vệ ra sân luôn là thanh thanh tĩnh tĩnh. Có thể nghe được chính là nghiên mực bối thư thanh âm. Còn không nữa thì là mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện thanh. Ngẫu nhiên còn có một tiếng cầu kêu. Khoảng thời gian trước nghiên mực đã minh bạch đệ đệ muốn một tuổi đa tài có thể nói. Hắn còn không có từ bỏ. Thường xuyên hướng tuyên bảo trước mặt thấu. Gặp được tuyên bảo đang ngủ. Hắn liền thở dài. Nói thầm nói đệ đệ cũng quá có thể ngủ. Vốn dĩ liền không thông minh còn như vậy lười. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Trong miệng như vậy nói thầm, hắn cũng không đi xào người, liền ở bên cạnh chờ, chờ a chờ, chờ tuyên bảo tình ngủ hắn chạy nhanh bò đi lên, nói muốn đọc sách cấp đệ để nghe. Ngô bà tử chê cười hắn, nói ngươi là kẻ dở hơi, ngươi thật đúng là, ngươi đều không nhớ rõ một tuổi trước sự, còn trông cậy vào tuyên bảo nhớ kỹ ngươi nói, một bên nhi đi chơi đừng nháo ngươi huynh đệ, chờ hắn hai tuổi đại liền cùng ngươi giống nhau có thể chạy có thể nhảy có thể nói lời nói. Đến lúc đó ngươi lại dẫn hắn đọc sách, lời này nhiên mực không phải thực tin, hắn cảm thấy tuyên bảo như vậy lười, như vậy nằm là có thể học được đi đường nói chuyện. nãy ngươi đem đệ đệ ôm ra tới, làm hắn xuống dưới đi a, ngươi đệ đệ xương cốt mềm, kính như tiểu, còn đứng không được, ngươi cũng chưa làm hắn chạm sao biết hắn không đứng được. Ngươi đại bá, nhị bá, cha ngươi, mau đàn, hổ hoa bao gồm ngươi đều là kinh ta tay lớn lên. Ta có gì không biết, nhiên mực mới rốt cuộc tiếp thu cái này cách nói, hắn vẻ mặt thất vọng, khương mật vừa rồi đi cấp vệ thành thu thập thư phòng. Đem án bàn cỏ qua, lại đây xem nhiên mực rầu miệng, ngoài miệng đều có thể quải du hồ, hỏi hắn sao, ngô bà tử nói ngại nhàm chán đi. Ở tại kinh thành cũng hảo cũng không tốt, cũng may có thể từng trải, hải tử lớn lên khẳng định so ở nông thôn dưỡng tiền đồ. Không hảo chính là không cái bạn chơi cùng. Nếu là ở nông thôn tùy thiện đi ra ngoài một thét to. Đồ vật ra hoa nhi liền thấu cùng nhau điên nháo thưởng. Ở nơi này cũng không dám tùy thiện phóng hắn đi ra ngoài. Cũng mới 4 tuổi rưỡi. Gặp gỡ mẹ mình làm sao đâu. Ta cũng không nghĩ đi ra ngoài chơi. Khương mật cùng hắn bên cạnh bài bài ngồi xổm Hỏi hắn muốn làm cái gì. Ta muốn đi học đường. Học đường sẽ không thu ngươi như vậy tiểu nhân. Cha cũng nói muốn 6 tuổi. Còn nói thật chờ ta 6 tuổi liền không nghĩ đi học đường Hắn tịnh nói 7 Ta có thể tưởng tượng đi Khương mật cười cười Cha người hắn không nói 7 Kinh thành bên này nhà cao cửa rộng đều có gia học Không làm gia học cũng là thình tây tịch Nhà nước học đường không giáo vỡ lòng Từ quản lý trường học đường trình độ phần lớn không cao Cha người phía trước liền cùng ta thương lượng quá Nói đưa ngươi đi học đường làm ngươi đi theo sáu tuổi hài tử từ, từ tam bách thiên học khởi ngươi xác định vững chắc không vui. Nhà chúng ta hiện tại cũng không quá phương tiện cho ngươi thỉnh tây tịch. Chỉ có thể hắn tới giáo ngươi. Ngươi thông minh, trước đem tự nhận biết. Nhận biết lúc sau cầm cha ngươi phê bình thư chính mình nhìn. Sẽ không nhớ kỹ, cha ngươi trở về cho ngươi giải thích. Trước như vậy học, cơ sở đánh vững chắc lại đi quan học. Những lời này nhà khác hài tử chỉ sợ nghe không hiểu. Nhiên mực nghe hiểu, vẻ mặt thất vọng nói học đường còn phải từ Tam Bách Thiên bắt đầu. Hắn Tam Bách Thiên đều bối xong rồi. Nương ta hiện tại không thể đi quan học sao. Đương nhiên không thể, không nói đến người còn nhỏ không cần thiết bức thật chặt. Liền nói hiện tại thế cục cũng không tốt lắm. Khương mật không phải thực nguyện ý phóng hắn ra cửa. Nàng xoa bóp như từ lỗ tai nhỏ nói. Nương cấp nhiên mực làm xa bàn được không? Tự nhi không thể quang sẽ viết, còn muốn viết đến hảo. Phải đoan chính, phải có lực đảo, nương a nương, xa bàn là cái gì? Xa bàn chính là một cái phương mâm. Bên trong thượng tế xa, người sở trường đem xa mặt bình, lấy côn côn là có thể ở mặt trên viết chữ, viết xong lại mặt bình, còn có thể tiếp theo dùng. Nghe người cha nói, mới vừa học tự sợ đạp hư đồ vật liền dùng loại này biện pháp. Chờ đến ở xa bàn thượng viết rất khá, liền có thể lấy giấy bút luyện tập, khương mật vừa nói vừa khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân xong hỏi hắn muốn sao, nhiên mực thẳng gật đầu, nhìn liền giống như gà con mổ thóc, vừa lúc Khương Mật ngồi sổm bên cạnh, hắn nhào lên đi ôm lấy mẫu thân cổ, thân nàng một ngụm, nói, nương thật tốt, Khương Mật xoa bóp hắn mặt, người nhà chính là nam tử hắn, lại lớn một chút liền không được tùy thiện mẹ ruột. Nói đến làm xa bàn, Khương Mật nhớ tới, nương ta nghĩ lần sau đi ra ngoài cùng người hỏi thăm nhìn xem có hay không bán đồng bình nước nóng. Đồng bình nước nóng, chính là có thể phong kín ấm đồng, bên trong rót thượng nước sôi, bên ngoài dùng bố bao thượng, vào đông ôm ấm áp, tức phụ nhi ngươi từ chỗ nào xem ra, ta cùng tướng công thượng kinh thời điểm nhân ra cho ta tắc quá một cái. Chúng ta địa phương không sao nhìn thấy, đánh giá là thường xuyên ở bên ngoài chạy gác phía bắc mua. Ta xem tướng công lại muốn vội đi lên, gần nhất nửa nguyệt mỗi ngày đã khuya mới ngủ. Hướng trong thư phòng điểm chậu than nếu là than không sợ quá huân người. Ta liền nhớ tới thứ đầu kia. Chỉ cần cho hắn rót hồ thủy. Bao hảo có thể ấm áp nửa ngày. Không ấm đổi thủy là được. Cái này chỉ cần không xấu có thể sử dụng thật nhiều năm. Không huân không sạc còn không uổng tiền. Nương cảm thấy đau. Ngô bà tử nghe nàng miêu tả liền cảm thấy hảo. Nói nhiều mua hai cái cũng khiến cho. Chẳng qua người nói cái này thật sự có bán. Đừng chỗ ngồi có đồ vật kinh thành còn có thể không có. Kia làm lão nhân đi hỏi thăm nhìn xem. Hắn nhận người nhiều. Lại không được còn có thể hỏi một chút phùng trưởng quầy. Thấp môn lùn hộ chưa thấy qua. Nhà cao cửa rộng luôn có. Hắn làm trưởng quầy thấy việc đời đại. Có lẽ có thể có mặt mày Việc này liền nói định rồi. Ngô bà tử xoay người cùng nam nhân đề đề. Làm hắn đi ra ngoài cùng người tán gẫu thời điểm hỏi một chút. Còn đừng nói thực sự có bán. Thuần đồng đánh, thủ công cũng hảo, chính là không tiện nghi, người thường ra không cần, bởi vì là có sẵn đồ vật, ngô bà tử mua một cái trở về, chuẩn bị thử xem xem được không xử, nàng mua đồng bình nước nóng, xem có có sẵn bao bán, thuận tiện cũng mua một cái, lấy về ra rửa sạch sẽ liền rót thượng nước ấm thử dùng. Thật đúng là không tồi, phải làm sự đặt ở một bên, vội xong lại bế lên, ấm áp thật sự. Xem ngô bà tử ôm đồng bình nước nóng thoải mái dễ chịu nằm liệt chỗ đó. Nhìn mực không làm, nãi a nãi, ta xa bàn đâu, đối Nga, còn có xa bàn. Nàng mua được đồng bình nước nóng một hương phấn đem xa bàn cấp đã quên. Đã quên lại không thể nói rõ. Bằng không nhiên mực muốn dầu miệng nhi Ngô bà tử Linh Cơ vừa động nói ở đặt làm. Trần An Hảo Tôn từ lúc sau nàng quay đầu lại liền đi mua cái khách điếm hầu bàn thượng đồ ăn đỏ thẫm mộc khay. Lại đi tìm chút tế xa trải lên. Cầm căn chiếc đũa đem một đầu thước tiêm. Sa bàn cùng nguyên bộ gậy gỗ côn liền làm tốt. Đưa cho nghiên mực phía trước còn nhắc nhở hắn nói sơ soạn hạt cát không được rụi mắt. Khương mật thủ hai ngày. Xem hắn dùng đến khá tốt. Cũng không sàng bậy, Mới buông tâm. Liền từ được này sa bàn. Nghiên mực nhưng tính không chê nhảm chán. Hắn mỗi ngày đem học quá tự viết tới viết đi. Viết phiền liền ở phía trên đồ đồ vẽ tranh. Có cái này vệ thành dạy hắn hoặc là thi thử hắn cũng phương tiện rất nhiều. Nhìn còn nói lúc trước cũng chưa nhớ tới cho hắn làm một cái. Nhìn mực nghe xong cùng tiểu ếch xanh giống nhau phồng lên mặt. Người nhớ rõ gì, muốn trông cậy vào người ta đều móc meo. Hắn nói xong liền ăn đầu băng. Hảo hảo nói chuyện, nga, nhìn mực ngẩn đầu xem xét nóc nhà xa nhà. Sửa miệng nói, cha như vậy vội nào nhớ rõ ngươi nhi từ ta. Lúc này còn chưa nói xong, lại ăn một chút nhiên mực hai tay ôm đầu, ở bên cạnh ngồi sổ một lát, cũng liền một hồi một lát hắn lại dịch trở về. Tiếp theo giáo A, còn không có học xong đâu, ta cảm thấy ta hiện tại so trước kia thông minh rất nhiều. Chúng ta mỗi ngày không thể nhiều nhận chút tự vệ thành làm hắn lại đây ngồi xong, 6 tuổi về sau lại thêm. Tham nhiều ta sợ ngươi nhai không lản, muốn ngại nhàm chán liền đem giáo ngươi những cái đó tự lăn qua lộn lại nhiều viết viết. Đem kia bút tự luyện hào chút. Như bây giờ mềm hoạt một chút lực đổ cũng không có. Vừa rồi Nhiên Mực viết tự còn ở xa bàn thượng, không bị hủy diệt, vệ thành cầm lấy gậy gỗ, liền ở bên cạnh viết cái giống nhau, làm hắn nhìn xem, Nhiên Mực nói, người viết tiểu, ta đài, vệ thành cười cười, ta có thể viết đại người lại viết không nhỏ. Nhiên Mực không phục thượng thủ muốn thử, kia tự nhi nét bút có nhiều như vậy, đến trong tay hắn chỉ có thể ngốc đại thô, thật tiểu không được. Xem hắn lăn lộn nửa ngày đều không thành, vệ thành khuyên hắn đình chỉ, làm chậm rãi luyện, người thông minh, nhưng trên đời này cũng không phải không có so người càng người thông minh. Không cần cảm thấy nhận mấy chữ liền lợi hại thật sự. Sẽ biết chữ là nghiên cứu học vấn nhập môn, người sẽ biết chữ còn phải đem nó viết hảo, viết hảo còn phải minh bạch này tự như thế nào tới. Là có ý thứ gì, dùng như thế nào nó tạo từ đặt câu, mặt sau lộ lớn lên thực. Hàn lâm viện rất nhiều người đều làm nửa đời người học vấn. Còn cảm thấy chính mình thập phần không đủ, đâu giống ngươi hết sức thỏa mãn, nói chuyện phiếm thời điểm nhiên mực cái cùng hắn cha cãi nhau. Nói chính sự hắn vẫn là có thể nghe, chỉ là nghe xong cảm thấy ủy khuất, nói còn không phải ngươi dậy đến thiếu, còn sẽ không đi đường ngươi liền muốn chạy, sợ quăng ngã không đau, làm ngươi đừng đua đòi, đem cơ sở đánh hảo mặt sau học cái gì đều mau. Vệ thành nói duỗi tay ở hắn trên đầu xoa nhẹ một phen. Ta là cha ngươi, còn sẽ hại ngươi không thành. Vừa rồi dạy ngươi tự lại viết hai lần. Bút thuận phải đối, nhiên mực đem gậy gỗ côn lấy về đi. Vùi đầu viết chữ đi. Vệ thành cấp nhi tử lên lớp xong. Lúc này mới chuẩn bị tiến phía tây thư phòng đi. Hắn đi vào không bao lâu. Khương mật liền rót hảo đồng bình nước nóng đưa lại đây. Vệ thành tiếp nhận dùng bố bao bao đồng bình nước nóng. Đặt ở trên đùi. Chuẩn bị làm cùng ngày đêm khóa, tựa như hắn dự đoán như vậy, hừng khánh thái tử trên mặt chắc chắn muốn lưu sẹo. chuyện này nên biết đến đều đã biết, quốc trưởng làm phu nhân đệ thẻ bài tiến công đi gặp quá hoàng hậu. Khuyên hoàng hậu một phen, thái tử mới ra sự thời điểm hoàng hậu thực hỏng mất. Đối nàng tới nói này không khác trời sập, lúc ấy ai tới khuyên nàng nghe đều giống nói mát, lúc ấy căn bản không biện pháp suy nghĩ về sao muốn như thế nào. Tưởng đều là cần phải muốn đem thái tử chữa khỏi. Hiện tại chỉ không hết, nàng cũng không thể thật sự đem thái y toàn kéo đi chém. Cũng cũng chỉ có thể nghe nhà mẹ đẻ khuyên, ngẫm lại đường lui, quốc trưởng ý tứ là làm nàng lợi dụng hoàng thượng thương tiếc hưng khánh. Bán bán đáng thương, nắm chặt lại hoài một thai. Hoàng hậu cũng là đồng dạng tính toán. Đáng tiếc có điểm chậm, càn nguyên đế nhận định hoàng hậu cập nàng nhà mẹ đẻ như hổ rình môi nhìn chằm chằm môi vị hoàng đế. Đều hận không thể nghĩ ra cái hảo biện pháp tới bức quốc trượng rời khỏi triều đình Nơi nào nguyện ý lại sủng hạnh nàng Hoàng hậu lúc này mới phát hiện nàng đối hậu cung đã mất đi khống chế Quyền lực bị phân ra đi cấp quý phi cùng mặt khác phi tần Tưởng lấy về tới Hoàng thượng lại làm nàng thiếu vì việc vặt vãnh phiền lòng Nhiều đêm tâm tư đặt ở thái tử trên người Thái tử, thái tử, xảy ra chuyện phía trước Hoàng hậu nhất hiếm lạ thái tử Cảm thấy đó là nàng tuổi già dựa vào. Hiện tại đâu, nàng cũng không dám nhiều xem gương mặt kia. Nàng chịu không nổi. chương 96, chính mình đương cha, hơn nữa nghiên mực cùng tuyên bảo tuổi đều tiểu. Vệ thành đối thái tử có chút thương hại chi tâm. Nhưng cũng cũng chỉ là như thế này. Hắn muốn hộ nhà mình một tấc vuông nơi đều không dễ dàng. Thật sự không rảnh vì người khác nhọc lòng. Nghĩ lại hoàng thượng tuy rằng kiên kỵ hậu tộc. Thái tử luôn là hắn cốt nhục, thái tử hiện giờ lại phá tướng Hoàng thượng nên sẽ vì hắn làm chút tính toán, không có khả năng tùy ý nô tài trà đạp. Như vậy tưởng huyền tâm liền có thể buông xuống. Ừ. Vệ thành tiếp tục ở Hàn Lâm viện cùng trong cung hai đầu chảy. Hắn nhập quan trường thời gian ngắn ngủi phẩm dai không tính cao, từ lịch cũng không thâm, cũng đã là Hàn Lâm viện đắc ý người. Một cái chính lục phẩm hầu đọc lại có thể thường xuyên đến mai phương trai hành tàu. Mỗi tuần tổng có thể thấy Hoàng thượng hai lần, hắn trên đầu hầu đọc học sĩ cũng chưa này thể diện. Giả sử luôn kém biểu là trường viện bài, sớm có người đi nháo, lại cố tình là Hoàng thượng điểm người. Hoàng thượng từ Hàn Lâm viện điểm mấy cái, chỉ tên muốn bọn họ thay phiên tiến cung đi đọc sách giảng kinh. Nói bọn họ nói được dễ nghe thoải mái, người không phục lại có thể thế nào. Nhưng thật ra có người đi hỏi qua, hỏi trưởng viện học sĩ Hoàng thượng căn cứ cái gì thuyền người luận tài học luận kiến giải bọn họ đều không tính suốt chúng bằng gì chuyện tốt liền đến phiên bọn họ trưởng viện học sĩ nào biết đâu rằng hoàng thượng ý tưởng hắn thuận tay mang trà lên chén bóc cái phẩm một ngủ, thong thả ung dung nói có thể thuyền tiến thư thường quán hơn nữa ở tán quán khảo hạch trung biểu hiện xuất sắc lưu lại văn thải học thức kém có thể có bao nhiêu đài hoàng thượng dùng ai bất quá là xem ai càng hợp tâm ý ở ngự tiền hầu hạ muốn cơ linh Muốn sẽ xem người sắc mặt, ứng biến đến mau, chúng ta làm thần tử đối hoàng thượng yêu cầu tồn kính sợ chi tâm. Rồi lại không thể quá mức sợ hãi. Lúc trước hoàng thượng tâm tình không tốt, các ngươi đều sợ bước lên hồ hàn lâm vết xe đổ. Rõ ràng khi dễ người đem vệ thành đi phía trước đầy. Nhân ra nắm chắc được cơ hội ở ngự tiền lộ mặt. Hoàng thượng tuyển người thời điểm không phải lập tức nhớ tới hắn. Nghe xong lời này, bao nhiêu người đem ruột đều hối thanh. Luôn có người cảm thấy tư lịch ngao tới rồi là có thể thăng lên đi. Có thể không mạo hiểm tận lực không cần. Vững chắc điểm so cái gì đều cường. Sự tình nào có đơn giản như vậy. Hàn lâm quan cũng là thiên tử cận thần. Thường xuyên xuất nhập ngự tiền. Liền cùng bên người hầu hạ hoàng thượng nô tài không hai dạng. Nô tài chi gian hạ tất một hai phải phân cái cao thấp. Có thể tới hầu hạ đều kém không được. Liền xem ai có thể thảo chủ tử niềm vui. Đồng dạng cơ hội đã cho ngươi chính mình không nắm chắc được, quái được ai, bị hoàng thượng bỏ qua một bên này đó trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Cũng may còn có so với bọn hắn càng khó chịu, vệ thành cùng giới Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa lang hiện giờ cũng đều ở Hàn Lâm viện ngao. Bọn họ 3 năm trước đây đỉnh tu soạn cùng biên tu tên tuổi tiến vào, hiện tại vẫn là như vậy, cũng chưa có thể thăng lên nửa giai. Kia giới Trạng Nguyên là tu soạn, tu soạn thuộc về từ lục phẩm quan, bảng nhãn thám hoa là biên tu. Biên tu chính thất phẩm, vệ thành hiện giờ là hầu độc, chính lục phẩm, là cùng giới thăng đến nhanh nhất cái kia, hắn còn ở thứ thường quán chịu đựng 2 năm, như vậy đối lập xuống dưới, kia giới thì đình xếp hạng so với hắn khảo trước trong lòng có thể không khó chịu. Xếp hạng dựa trước, mặt sau còn có gia tộc duy trì, so bất quá một cái ở nông thôn tiểu tử, cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham? Ban đầu Trạng Nguyên bảng nhãn còn nội đấu, hiện tại vô tâm tư đấu. Hai người đều đem ánh mắt đặt ở thánh quyến hậu đãi vệ hầu đọc trên người. Bọn họ đột nhiên ý thức được, Hàn Lâm viện nhất không thiếu chính là trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Lấy này giới thư cát sĩ tới nói, bọn họ thậm chí phân không rõ Hàn Lâm quan này đó là một bảng trực tiếp thụ quan. Này đó là thông qua quán tuyển chậm rãi ngao đi lên. Nhưng bọn họ tất cả đều biết, cái kia năm ấy 26 vệ hầu đọc là thượng một lần thư các sĩ. Hắn hiện giờ là hoàng thượng trước mặt đắc ý người, vệ thành bị thứ thường quán rất nhiều người đương tấm gương. Đều học hắn tới, cùng giới trạng nguyên còn có mấy người nhớ rõ, cũng liền trạng nguyên chính mình còn đem này treo ở bên miệng trong lòng đắc trí cảm thấy ta trạng nguyên cập đệ đây là bao lớn thể diện. Kia giới trạng nguyên xuất thân không tồi, từ nhỏ làm người phủng thói quen, này tranh lệch làm hắn trong lòng khó chịu, còn không riêng gì khó chịu, theo vệ thành xuất nhập cung đình số lần gia tăng hắn trong lòng thậm chí nảy sinh ra ác ý tới. 10 tháng hạ tuần, Khương Mật lại nằm mơ, nàng mơ thấy Đồng Liêu Thịnh Tình mời nam nhân qua phủ làm khách. Vệ Thành biết trước mắt thế cục không tốt, trong lòng tồn phòng bị, lấy cớ nói bình thường làm bạn như từ thời điểm không nhiều lắm. Đã đáp ứng Nghiên Mực phần đừng vội ở nhà dạy hắn đọc sách biết chữ. Quyền Truyền từ chối Đồng Liêu. Đồng Liêu vốn dị an bài trong phủ nha hoàn Vu hoan hãm hại Vệ Thành. Tưởng cho hắn khấu cái đồ háo sắc mũ, nói hắn tới cửa làm khách không quy củ, lấy này tới hủy hắn danh dự, đem cái gì đều an bài hảo không nghĩ tới vệ thành hắn sẽ huyền cử. Một kế không thành, lại sinh một kế. Vệ thành là đi bộ trên dưới nha môn, đồng liêu khiến người theo dõi một hồi, xem trọng hắn trở về lộ tuyến, liền tiêu tiền an bài người nửa đường cản hắn, nháo hắn nói vệ thành bạch phiêu ăn sạch sẽ không nhận người linh tinh. Người đọc sách liền sở cùng không nói lý cãi cọ nhân ra liền điên liền nháo liền la lối khóc lóc, nháo xong đem ngươi thanh danh hủy hoại người này ngươi phiên biến kinh thành rốt cuộc tìm không ra tới. Người khác còn sẽ nói là ngươi khí bất quá cho nàng diệt khẩu. Này mệt phải ăn không trả tiền, mơ thấy này ra, Khương mật thật sự thức điên, nàng lại nghĩ không ra hảo biện pháp, liền tìm thượng bà bà ngô thị. Ngô thị kế hoạch đem trong nhà độn vài vóc tơ lụa cầm đi làm may vá làm hai thân thể mặt siêm y. Ở nhà xuyên mộc mạc điểm không có gì. Vạn nhất có yêu cầu thể diện tham dự trường hợp. Đến có hai thân xuyên phải đi ra ngoài. Nàng đang ở cộng lại. Chỉ thấy thức phụ nhi vào nhà tới. Kia bộ dáng nhìn liền có tâm sự. Có việc nhi à. Có việc tưởng thỉnh nương lấy cái chú ý. Đứng chơ làm gì. Ngồi xuống chậm rãi nói. Ngô bà tử đem vài dệt phóng bên cạnh đi xoay người xem Khương Mật ngồi xuống, đi theo ngồi nàng bên cạnh, dọn xong trận thế chuẩn bị nghe nàng giảng, kết quả mới nghe một câu sắc mặt liền thay đổi. Khương Mật này đầu một câu liền nói nàng nằm mơ, lại nói lúc này không tốt lắm làm. "Chuyện gì a?" Khương Mật làm bà bà tới gần chút nữa ngồi. Phụ nàng bên tai đem Hàn Lâm viện đồng lưu thiết kia độc kế nói ra. Nghe nàng nói xong Ngô thị vỗ đùi, "Sinh nhi tử không lỗ đít, còn nói là người đọc sách là Hàn Lâm quan." thủ đoạn như vậy xấu xa. người nói xem gặp gỡ loại sự tình này muốn giải thích khẳng định giải thích không rõ tùy ý nàng nháo thanh danh hủy hoại muốn động thủ thanh danh cũng hủy hoại liền tính nhận thức lão tam biết hắn không phải loại người như vậy bên ngoài ăn mặc như vậy khó nghe không cũng sẽ gây trở ngại hắn ta cũng là như vậy tưởng mới có thể nói sự tình khó làm lúc này dựa tam lang bản thân chỉ sợ không qua được đổi con đường chạy trốn khai nói. Cũng tránh không được cả đời, nhân ra một kế không thành sinh hai kế, hai kế không thành còn có đệ tam kế, đều thành liên hoàn bộ, cách ngôn cũng nói trước nay chỉ có ngàn ngày làm tặc, không nghe nói qua ngàn ngày để phòng cướp, người khác có tâm yếu hại hắn, dựa phòng như thế nào phòng được, tức phụ nhi ngươi đừng vội, người cùng ta nói nói chuyện này gì thời điểm ra, khương mật tính một chút, cái này độc kế là lần tới tuần giả kế hoạch, tuần giả lúc sau còn an bài người theo dõi tam lang hai ngày. Lần sau tuần già qua đi hồi nha môn ngày thứ ba buổi chiều. Về nhà trên đường. Ở chúng ta mua bánh ngọt điểm tâm cái kia phố. Nàng riêng tìm người nhiều nhất mặt đường sinh sự Chơi đùa liền khai lưu. Liền lưu lại tam lang cho người ta thoá mạ. Ngô bà tử miến răng. Nói đã biết. Nương tính toán làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Lão bà tử ta ở nông thôn chống lạnh mắng chửi người thời điểm nàng còn ở từ trong bụng mẹ không sinh ra tới. Tam lang cùng nàng nói không rõ lão nương đi cùng nàng bẻ xả bẻ xả ngô bà tử đều nghĩ kỹ rồi tiệm may cũng ở cái kia phố vừa lúc lấy cớ làm xiêm y kêu lên thúy cô cùng đi không cho nàng mấy cái đại tắt tai nàng không biết lục phẩm cáo mệnh lão thái thái lợi hại sự tình phát triển cùng trong mộng giống nhau như đốt tuần giả phía trước kia giới trạng nguyên tiến lên khen tặng vệ thành nói cùng giới tiến Hàn Lâm viện hắn hỗn đến tốt nhất tưởng cùng hắn lấy lấy kinh nghiệm dù sao hót lời nói một đống Trọng điểm là đùi minh thỉnh hắn uống rượu, vệ thành cũng giống trong mộng như vậy, nói ngượng ngùng, trước đó đã đáp ứng nhiên mực tuần giả muốn bồi hắn một ngày. Quân tử một lời nói một gói vàng, vệ thành đều nói hắn đã đáp ứng rồi nhi tử, kia trạng nguyên cũng ngượng ngùng miễn cưỡng hắn, này một kế quả nhiên thất bại. Đêm đó người nhà ngồi vây quanh dùng cơm tối khi vệ thành còn nói khởi, nói có đồng liêu thỉnh hắn uống rượu, hắn nghĩ chính mình vận khí vốn dĩ liền thiếu dai. Sợ người lạ thị phi huyền truyền từ chối Ngày mai liền ở nhà đời Khảo khảo nghiên mực Nghe được lời này Khương mật nhìn về phía bà bà ngô thị Cảm giác giống như có sát khí chật lóe mà qua Việc này vệ thành còn không biết Mẹ chồng nàng dâu hai cái thương lượng qua đi Cảm thấy chính hắn gì cũng làm không được Biết ngược lại đồ tăng phiền não Không bằng đừng biết Đến lúc đó phản ứng càng thêm chân thật Bàn ăn phía trên người một nhà nhạc nhạc từ từ Này sau lưng ngô bà tử đã chuẩn bị tốt phải cho này sát ngàn đao trạng nguyên một cái thảm thiết giáo huấn. nhiên hắn biết làm người muốn thiện lương. Tuần già cùng ngày, vệ thành buôn nha môn sự bồi nhiên mực cả ngày. Lúc sau hai ngày cũng đều bình bình tĩnh tĩnh. Đến ngày thứ ba buổi chiều, vệ thành dẫm lên tuyết đi ở về nhà trên đường. Hắn đôi tay sủi ở trường áo trong tay áo. Ánh mắt đặt ở mặt đường thường. Trong lòng còn nghĩ trong nha môn sai sự. Đột nhiên liền từ bên cạnh vụt ra cái có vài phần tư sắc cô nương. túm hắn cánh tay liền phiên chất vấn. Vệ thành khởi điểm một ngóc, nghe minh bạch lúc sau nói ngươi tìm lầm người. Không quen biết ngươi, kia cô nương túm ống tay áo của hắn từ không bỏ. Lại khóc lại nháo la lối khóc lóc lên. Lúc này vệ thành đã ý thức được có người yếu hại hắn. Đây là cái bẫy dập, mắt thấy đám người muốn vây đi lên. Hắn trong lòng sốt ruột lại ném không ra. Điện lợi lúc này từ bên cảnh sát ra cái ăn mặc một thân lam bố áo váy bà tử. Này bà tử một cái bước nhanh sông lên trước. Một tay túm chặt tuổi trẻ nữ nhân cánh tay. Lấy ra bắt heo kính nhi một tay đem nàng kéo ra. Nâng lên quạt hương bồ dường như bàn tay bạch bạch vài cái liền cho nàng phiến ngốc qua đi. Lão bà tử ta ra tới xem cái náo nhiệt. Không nghĩ tới a Thế nhưng thấy như vậy cái không biết xấu hổ bôi nhỏ ta nhi từ. Liền ngươi này không mặt mũi không ngực không mông khô quát giảng ta tam lang có thể coi trọng ngươi. Ta phi. Đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi đánh cái gì chú ý. Xem ta như tử là đường đường lục phẩm hàn lâm quan. Vì hoàng thượng thuyết thư giảng kinh tiền đồ hào. Ngươi cho rằng dùng loại này không biết xấu hổ bị ổi thủ đoạn là có thể dựa đi lên. Ngươi cho rằng ngươi lại khóc lại nháo lại la lối khóc lóc ta như tử phải bóp mũi nhận hạ ăn cái này mệt. Nói cho ngươi không có cửa đâu, ta như từ khi nào ra cửa khi nào về nhà, không nói đầu hẻm lão hàng xóm, trên phố này mở cửa làm buôn bán ai không biết, hắn mỗi ngày từ các ngươi cửa hàng trước cửa quá, không nhìn thấy à, ngươi nói ta như từ ngủ ngươi, năm nào tháng nào ngày nào đó cái nào canh giờ ngươi cho ta nói rõ. Ngươi dám nói ta liền dám đi tìm nhân chứng, lão bà tử hôm nay liền phải vặn đưa ngươi thượng nha môn gặp quan. Làm người biết bôi nhọ đường đường hàn lâm quan là cái cái gì kết cục. Vệ thành vừa rồi lòng nóng như lửa đốt. Đang ở khổ tư đối sách. Liền tao ngộ cái này xoay ngược lại. Hắn tận mắt nhìn thấy nhà mình lão nương túm chặt một tay đem người kéo ra. Kéo ra cũng không buông tay. Biên phiến bàn tay biên mắng. Liền cùng ở nông thôn bà nương đánh lộn dường như. Vệ thành vững chắc ngốc một trận. Lấy lại tinh thần mới hô thanh nương. Ngài như thế nào ở chỗ này. Ta cùng Thúy cô hỏi thăm nhà ai may vá làm xiêm y hào. Muốn làm mấy thân tân y phục, liền gặp gỡ con áo nhiệt xem. Lại đây vừa thấy, nguyên lai là sú không biết xấu hổ tưởng vu khống ngươi. Thật mất công ta ở chỗ này, bằng không gặp gỡ loại này người đàn bà đanh đá ngươi có lý đều nói không rõ. Ngô bà tử nói hỏa khí lại nổi lên, nhìn tuổi trẻ nữ nhân dẫy dụa suy nghĩ chạy, giơ tay lại là hai bàn tay đem nàng đánh ngốc qua đi. Nhớ tới còn quay đầu nhìn một vòng Thúy cô ngươi trở về một chuyến Đem chúng ta một cái ngó nhỏ trụ toàn mời đến Làm ơn bọn họ tới cấp ta nhi tử làm chứng Ta đây liền vặn nàng thượng thuận thiên phủ nha môn đi Ta đảo muốn nhìn ai cho nàng lá gan dám tính kê đến lão bà tử nhà ta tới Thúy cô đặc tưởng nhắc nhở một câu Lão thái thái ngài chính là đường đường lục phẩm cáo mệnh an nhân Tính, vẫn là tính Hiện tại toàn bộ trên đường xem náo nhiệt đều kiến thức đến an nhân phong thái. Nói cũng không còn kịp rồi, ngô bà tử sợ người chạy một khắc cũng chưa buông tay. Cũng may mắn nàng làm quán việc tốn sức, không chút nào lao lực liền đem người kéo ra nửa con phố đi. Bên cạnh xem náo nhiệt khởi điểm thưởng này nam xúc sinh. Không nghĩ tới a sự tình còn có thể hướng tới cái này phương hướng phát triển. Trên phố này không ít người theo đi lên, xoa tay chờ xem náo nhiệt. Xem lão thái thái khí thành như vậy, thành bộ động tác nước chảy mây trôi mắng đến càng là trung khí mười phần. Nàng đánh giá thật là chiếm đạo lý, nhìn nhìn lại cùng lợn chết giống nhau bị nàng kéo đi xui xẻo nữ nhân. Bao nhiêu người đều không đành lòng, này quá thảm, ăn vả nhi cũng không tìm cái hào thời điểm, kia làm quan nhìn là một bộ có hại tướng, hắn lão nương quá lợi hại. chương 97, Chiếu Thức Phụ Nhi cách nói Thiết độc kế tưởng bại hoại lão tam thanh danh cái kia trên người còn bội tốt nhất ngọc eo bài. Hắn trong phủ cũng rất khí phái. Đánh giá có chút địa vị. Ngô bà tử nghĩ nếu muốn trực tiếp đem người liên lụy ra tới không dễ dàng. Liền tính nữ nhân này khiêng không được chiêu. Nàng nhiều lắm chỉ thấy quá chấp đầu người. Loại sự tình này quan lão ra cũng sẽ không chính mình ra mặt. Nàng có thể thú nhận cái gì. Quả nhiên, chờ đoàn người tới rồi thuận thiên phủ nha môn. Nữ nhân này khởi điểm còn cãi bướng, xem nàng ánh mắt trốn tránh, thuận Thiên phủ doãn liền minh bạch chuyện này thật làm lão thái thái nói chúng rồi. Là cái bộ, nhà môn đe dọa một phen, hỏi nàng có biết bôi nhỏ hàn lâm quan là cái tội gì. Làm suy nghĩ cẩn thận lại đáp, kia nữ nhân dối giắm luôn mãi, vẫn là chiêu, nói có người cho nàng tắc 50 lượng, tình nàng nháo vừa ra, sự thành lúc sau còn có tiền thường. Duy nhất điều kiện chính là mặt sau một đoạn thời gian nàng không được xuất đầu lộ diện. Nháo xong liền phải trốn đi. 50 lượng A, toàn ra đã nhiều năm ăn không hết. Nàng có thể không động tâm. Nữ nhân xưng một khuôn mặt hàm hàm hồ hồ nói xong. Sợ phủ doãn đại nhân không tin muốn xử lý nàng. Còn rỗi tay từ vạt áo lấy ra 50 lượng quan phiếu tới. Đại nhân ngài xem, đây là bọn họ cho ta. Nói làm xong còn có thể đến một bút. Ta nghĩ còn không phải là khóc nháo một hồi, quay đầu lại tìm không thấy ta người khác đồng nên biết hắn là bị oan uổng. Hắn chịu điểm ủy khuất, nhà ta thượng có lão hà có có chút này số tiền nhật tử liền hào quá. Ta cũng không muốn hại hắn à, ta chính là tưởng tránh điểm tiền, đại nhân ngài tạm tha ta, muốn xử lý cũng nên đi tìm cái kia ra tiền hại người. Ngô bà tử mắt lé nhìn nàng nửa ngày, nói, coi như ngươi nói lời nói thật, này tiền ai cho ngươi? Người nói, thuận thiên phủ doãn, hắn làm án này tâm cũng thật mệt, còn không hảo của trách vệ hầu đọc từ nông thôn đến nương. Chỉ phải ổn định, làm nàng biết cái gì liền nói. Ta biết đến ta đều nói. Toàn nói à, muốn hỏi ta đối phương là ai. Hắn làm ra loại này chuyện xấu còn có thể làm ta nhận ra hắn là ai. Làm ta nhận minh bạch hắn không sợ ta uy hiếp hắn sao. Ngô bà tử nhưng tính minh bạch vì sao tìm này bà nương tới náo loạn. Nàng còn biết phản uy hiếp đâu, khó trách thức phụ nhi nói tam lang ứng phó không được. Gặp cỡ loại này bà nương, hắn có thể không có hại, mặc kệ như thế nào hỏi, kia nữ nhân chỉ nói được ra nhiều như vậy, muốn hỏi nàng đưa tiền cách kia trường gì dạng, nàng nhưng thật ra có thể hơi chút miêu tả một chút. Bất quá chiếu nàng miêu tả ở kinh thành tìm tùy tiện là có thể tìm ra một đống. Liền tính là phá án tay già đời, điểm này manh mối cũng vô pháp cha. Hơn nữa đối phương tuy rằng hạ bộ tới hại người, trời xui đất khiến không thành công, thuận thiên phủ doãn suy nghĩ cái pháp, đêm này 50 lượng ngân phiếu bồi cấp ngô bà tử làm an ủi tiền Lại đánh nữ nhân này một đốn bản tử, án tử liền tính kết, không hề phí nhân lực đuổi theo cha, ngô bà tử vốn dĩ liền làm tốt cha không ra bất cứ thứ gì chuẩn bị. Kết quả này nàng còn tính vừa lòng, ở nhà môn kết án lúc sau nàng liền chuẩn bị cùng tam lang trở về. Xoay người thấy nhiều như vậy tới hỗ trợ làm chứng hàng xóm. Nhớ tới Bạch đến kia 50 lượng, Ngô bà tử ném vừa đến tay quan phiếu nói: "Ta nhi tử là cái gì làm người mọi người biết, hôm nay cái bất hạnh gặp gỡ loại này xui xẻo sự. Còn phiền toái bà con tròm xóm tới rồi làm chứng." Lão bà tử trong lòng không thắng cảm kích, này không phải bạch được 50 lượng, đổi minh ta đi mua thịt, thu xếp mấy cái hảo đồ ăn thượng ngõ nhỏ bãi mấy bàn đáp tạ mọi người. Bất quá trước nói hảo ta một cái bận việc không tới, các ngươi các gia có đồ ăn thiêu đến tốt, đều tới giúp đỡ. Thuận Thiên phủ Doãn mới vừa còn ở trong lòng phun tàu vệ thành mẹ hắn, lúc này lại xem trọng nàng liếc mắt một cái. này lão thái thái biêu hãn về biêu hãn, đảo không phải lỗ mãng người, còn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. một cái ngó nhỏ trụ này đó lần này lại đây kỳ thật cũng chưa giúp đỡ quá lớn vội, nàng cũng nguyện ý chiêu đãi một đốn. Về sau vệ ra nếu là lại có chuyện phiền toái. Mở cửa kêu một tiếng. Bảo đảm lập tức có người chụp vũ khí tới. Này đốn chiêu đãi làm được giá trị a Nhìn xem. Bà con tròm xóm ôm lấy lục phẩm an nhân trở về đi. Lúc này trời đã tối rồi. Bọn họ dơ cây đuốc. Một đường vô cùng náo nhiệt. Cùng lại đây xem náo nhiệt đều ở kinh ngạc. Chưa thấy qua nhà ai hàn lâm quan có như vậy thuần phát nương. Kia thật là chính lục phẩm hàn lâm quan. Thật sự ngươi không nhìn thấy hắn cùng hắn lão nương chạm công đường thượng cũng chưa quỳ xuống. Nếu là bình dân áo phải hắn dám không quỳ, ta chính là không thể tưởng được, loại này nương sao có thể dưỡng ra hàn lâm nhi tử. Cái này vệ hàn lâm thường xuyên từ ta cửa hàng phía trước quá. Ta biết hắn, hắn nông ra xuất thân, tốt nhất giới khoa cử nhị bảng tiến sĩ. Thông qua quán tuyển tiến hàn lâm viện, nông môn quý tử, này liền khó trách, lão thái thái tay kính nhi đủ đại. Nhìn thường lôi tới không thiếu làm việc, những người này biên trở về đi biên suy đoán, nói không biết là ai ra lớn như vậy giá mua được tiểu nương từ tới hại hắn. 50 lượng, cấp vẫn là quan phiếu, có bao nhiêu người lấy đến ra, làm không hảo là chắn người khác lộ, làm quan yếu hại hắn đi. Hắn là hàn lâm viện, những cái đó hàn lâm quan cũng có thể dùng ra như vậy xấu xa thủ đoạn tới. Học vấn hảo là có thể tiến hàn lâm viện, ai biết dưới ra là người hay quỷ. Sau lưng người, nọ tức chết rồi đi. Hắn khí, ta mới nên khí. Lão thái thái vốn dĩ, cùng ta nói sinh ý đâu. Toàn làm này xui xẻo sự trộn lẫn. Tiệm may vừa đi vừa mắng. Nói cũng không biết là cái nào sát ngàn đao. Đoạn người tài lộ hắn không tao báo ứng. Một khác đầu sử độc kế trạng Nguyên lang đã nghe nói này kế tiếp. Hắn vốn dĩ ăn lẩu đang đợi tâm phúc nô tài tin tức. Kết quả liền chờ tới một câu sự tình làm tạp. Nói vốn dĩ có thể thành. Ai cũng chưa dự đoán được vệ thành hắn nương ở đối diện tiệm may. Kia lão thái thái quả thực liền không xứng xưng là quan gia lão phu nhân. Quả thực người đàn bà đanh đá một cái. Đừng nói hắn nương tới. Hắn cả nhà tới cũng làm theo nháo à. Khóc a nháo à. Một ngụm cắn chết nàng có thể thế nào. trạng nguyên nhận định phía dưới làm việc bất lợi. Làm việc bất lợi còn tìm lý do. Thuộc hà cũng là một bụng nước đắng. Nghĩ thầm ngươi là chưa thấy được kia lão thái thái. Còn khóc, còn nháo, mấy bàn tay đi xuống lời nói đều nói không rõ. Mặt sưng phù đến so màn thầu còn cao. Tia tiểu nương tử yếu đuối mong manh, thiếu chút nữa làm nàng đánh ngốc. Nàng giọng lại đại, mắng khởi người tới nhất xuyến xuyến nhi. Toàn bộ phố đều nghe được rõ ràng. Tránh ở đám người sau nghe cảm giác đầu váng mắt hoa trước mắt biến thành màu đen. Nhân ra tiểu nương tử gặp tội lớn. Chẳng nguyên ra nô tài làm việc bất lợi chính mình đều phải ăn người đứng đầu hàng. Không dám vì người khác bất bình, hắn trong lòng như vậy thường, ngoài miệng còn phải tiếp tục công đảo, hắn từ nhiều phương diện hình dung lão thái thái lợi hại. Nói người nọ lớn lên chính là khắc nghiệt tướng, có điểm khô gầy, tay kính nhi đến không được, dẫn theo bọn họ an bài đi nháo sự tiểu nương tử liền cùng lâm cổ gà dường như. khinh khinh xào xào liền đem người kéo dài tới thuận thiên phủ nha. Nghe được nháo thượng nha môn, trạng nguyên trong lòng căng thẳng. Hỏi hắn không bại lộ thân phận đi, ra yên tâm, nô tài tiểu tâm đâu, người tiếp theo nói, thuận thiên phủ doãn như thế nào đoạn án, thuận thiên phủ doãn luân phiên đe dọa, kia tiểu nương từ cấp dọa phá gan liền công đạo, liền quan phiếu đều giao đi ra ngoài, bất quá nàng cũng không công đạo ra thứ gì, phủ doãn nói vô pháp cha, đem chúng ta cấp ngân phiếu xứng cấp vệ ra, đánh tiểu nương từ một đốn bản từ liền kết án, phía dưới nô tài cảm thấy. Tuy rằng không hoàn thành sự, tốt xấu không bại lộ thân phận, không công cũng bất quá đi. Trạng Nguyên Lang không như vậy thường, hắn tức chết rồi, tương đương nói vệ thành chuyện gì cũng không có, còn bạch được 50 lượng bạc, này bạc vẫn là hắn đưa. Trạng Nguyên ngực buồn, buồn đến lợi hại, hắn là con vợ cả, lại bởi vì người thông minh sẽ đọc sách, ở trong phủ là nhất được sủng ái, đánh tiểu không chịu quá khí, ngay cả khoa cử lộ cũng thuận lợi. Thì đình thượng tùy tiện một phát huy liền điểm trạng nguyên. Vốn dĩ cảm thấy tiền đồ rất tốt. Kết quả liền sát ra cái vệ thành. Người này muốn gì không gì. Đại lộ lại so với hắn còn muốn thuận. Luận học thức luận văn thải trạng nguyên lang tự hỏi mọi thứ không thua. Cố tình đến mai phương trai hành tẩu chính là hắn vệ thành. Vốn dĩ đã thực khí. Hắn liền thiết hai lần bộ đều không thành. Ngược lại cho người ta tặng bạc. trạng nguyên lang trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã quỷ. Chống bản duyên hoãn một lát mới cắn răng nói, kia nữ, cầm tiền không hoàn thành sự thượng nha môn còn dám vạch rõ ngọn ngành. Ta xem nàng là chán sống, dạ ý thứ là, cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái, thuộc hà cảm thấy tiểu nương tử đủ thảm, gì cũng chưa vớt được không nói trước ăn lão thái thái một đốn đòn hiểm. Còn ăn thuận thiên phủ nha bản tử, mắt thấy đều xóa nửa cái mạng, còn muốn giáo huấn nàng này thật sự là... Bất quá chủ từ công đạo xuống dưới sự hắn cũng không dám chậm trễ. Này nếu là làm không thỏa đáng quay đầu lại xui xèo chính là chính hắn. Này kế tiếp vệ ra người không biết. Lúc này Khương Mật qua lại ở trong viện dạo bước. nhân mực ở chính phòng trên ngạch cửa ngồi. Đã hỏi qua vài biến. Hỏi nãy đâu, cha đâu, sao còn không có trở về đâu. Nương, cha bọn họ có phải hay không ra chuyện gì. Khương Mật lúc này mới đi đến dưới hiên. Ngồi xồm hắn bên cạnh hỏi hắn sao nói như vậy. Không thấy ngươi cứ như vậy cấp quá. Nương là sợ cha ngươi bọn họ lại không trở lại bếp thượng đồ ăn đều phải lãnh thấu. Nhân mực ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Qua một lát hỏi, phải không, như thế nào nương còn sẽ lừa ngươi không thành. Ngô, đó chính là đi, thật hy vọng cha bọn họ nhanh lên trở về. Khương mật chọc chọc hắn lạnh lẽo khuôn mặt. Nhân mực đói bụng sao. Nương cho ngươi đem đồ ăn hâm nóng. Ăn trước được không, nhiên mực phùng bụng, nói chờ một chút đi, cũng không phải rất đói bụng, vừa rồi Thúy cô trở về viện binh, vệ phụ tưởng đi theo, lại sợ trong nhà dư lại tam tức phụ cùng hai cái tôn từ. vạn nhất có chuyện gì đâu, hơn nữa Thúy cô cũng nói lão thái bà lợi hại thật sự, đã đem trường hợp khống chế được, hiện tại chỉ cần tìm chút chứng nhân, vệ lão nhân liền chịu đựng không cùng, hắn từ khi đó liền ở viện môn ngoại chờ, chờ đến lúc này thấy nơi xa có đông đưa ánh sáng, còn nghe thấy tiếng người, hắn đẩy cửa ra hướng bên trong hô một tiếng. lão tam tức phụ ngươi đi đem đồ ăn hâm nóng. lão bà tử bọn họ giống như đã trở lại. ai, ta đây liền đi. khương mật giòn sinh đồng ý tới. xoa bóp nhiên mực khuôn mặt chạy nhanh thượng nhà bếp đi. nhiên mực vỗ vỗ mông đứng lên, bước ra đoàn chân nhi hướng viện môn khẩu đi. mới vừa đi tới cửa liền thấy hắn cha cùng hắn nãi cùng nhau đã trở lại. Hắn trước hô thanh nãi, sau đó nhìn hướng vệ thành, sao mới trở về, tịnh sẽ làm người nhọc lòng. Vệ thành đang muốn hỏi hắn ngươi lo lắng, nhiên mực liền nói, nương nghe nói ngươi có việc liền ở trong sân đi tới đi lui. Nếu không phải không bỏ xuống được đệ đệ đều đi theo chạy ra đi. Vệ thành một chút thiết khí, là ta không tốt, chính là ngươi không tốt, bất quá tính, ta tiểu nhân bất kể đại nhân quá, phụ tử hai cây giữ cửa khẩu đổ. Ngô bà tử duỗi tay hướng vệ thành trên lưng một phách. Làm hắn đi vào, xử nơi này nói gì. Vệ thành liền mang theo nghiên mực hướng đại sảnh đi. Ngô bà tử đi theo đi. Vệ phụ ở mặt sau cùng xoan môn. Đều vào nhà lúc sau. Ngô bà tử trước rót mấy khẩu nước ấm. Cảm giác ấm áp điểm liền phải cấp người trong nhà nói diễn. Nói nàng còn ở tiệm may. Đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Vốn là chen vào đi xem náo nhiệt. Không nghĩ tới nhìn đến một nữ túm lão tam một tay áo không bỏ. Khóc sướt mướt nói hắn bạch phiêu không phụ trách. Tam lang mỗi ngày đều là khi đó thần trở về. Sẽ không sớm cũng sẽ không vãn. Hắn có thể đi đạp hư ai a Người nói một chút vu oan hãm hại cũng không biết biên bộ giống dạng cách nói. Ta xông lên đi một phen cho nàng kéo ra. Bạch bạch chính là mấy bàn tay. Đánh xong liền đem người vạn nha môn đi. Người không biết ta nhiều uy phong. Vào nha môn ta nâng lên một chân đá nàng chân cong thượng. Nàng thình thịch liền quỷ xuống. Ta hỏi nàng ngươi biết vu an hãm hại hàn lâm quan là cái gì kết cục. Làm nàng thành thật công đạo. Nàng sợ tới mức tẻ ra quần đi theo liền công đạo cái đế nhi hướng lên trời. Vệ thành, tính tính, tuy rằng có điểm khoa trương. Vẫn là đừng đi sửa đúng. Làm nương thổi đi. Vệ phụ thật tin, hắn cảm thấy nhà mình bà nương là loại người này. Hắc hắc cười một tiếng, nói. Không nghĩ tới người này người đàn bà đanh đá tính tình còn có thể có tác dụng. Bất quá hiện tại sợ là toàn kinh thành đều biết Hàn Lâm viện vệ hầu đọc hắn Nương là cái ở nông thôn bà Nương. Ở nông thôn bà Nương sao? Ta là ở nông thôn bà Nương ta đây cũng sinh dưỡng Hàn Lâm quan. Triều đình còn có thể thu hồi ta lục phẩm cáo mệnh. Không phải cáo mệnh vấn đề. Đó là gì vấn đề? Đừng nói ngô bà tử. Bao gồm vệ thành cũng vẻ mặt tò mò nhìn vệ lão nhân. Chỉ thấy hắn thở dài. Lão Tam không phải tổng cùng người ta nói gia đình chúng ta hòa thuận. Tức phụ như cùng ngươi rất giống thân mẫu nữ. Cảm tình thập phần thân hậu. Kia nhưng không. Ta cùng mật nương chi gian so thân mẫu nữ còn hào. Gì không thể nói lời. Vậy đúng rồi. Xem ngươi như vậy nhân ra liền biết hàn lâm nương tử là gì dạng. Đổi mình đi ra ngoài không chuẩn là có thể nghe người ta nói. Vệ ra một môn song cáo mệnh hai người đàn bà đanh đá. Ngô bà tử, nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý, vệ thành, còn không ngừng đâu, hắn bởi vì phát ra từ nội tâm cảm thấy thức phụ nhi hào. Không chịu nổi tưởng tú, liền vô dụng quá tiện nội truyết kinh linh tinh chỉ đại. Đều là nói ái thê, nếu là thực sự có người tưởng xóa, này đã có thể có ý thứ. Khương mật phùng nhiệt cơm vào nhà tới, liền thấy công công cùng nam nhân đều là vẻ mặt hoảng hốt. Nhưng thật ra bà bà. Rất có hai phân thẹn với nàng ý thứ, đây là sao, cũng không sao, sau này nếu là có người dùng kỳ quái ánh mắt xem ngươi. Mật nương ngươi đừng để ý đến hắn, khương mật không minh bạch, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ngô bà tử nghĩ nghĩ, cảm thấy người khác chỉ sợ cũng sẽ không kỳ quái xem mật nương. Chỉ biết kỳ quái xem tam lang đi. chương 98, ăn cơm thời điểm ngô bà tử nói lên nha môn vì kết án tịch thu kia 50 lượng quan phiếu. Cho bọn hắn làm an ủi tiền, ngô bà tử nghĩ nhà mình nhất quán nhiều chuyện, bạch đến cái này tiền liền chuẩn bị chiêu đãi đi hỗ trợ bà con tròm xóm ăn đốn tốt. Về sau lại có chuyện gì nhân ra nghe được động tĩnh cũng có thể chạy trốn nhanh lên. Khương mật nghĩ nghĩ, nương nghĩ đến chua toàn, việc này cũng chính là ngày đi, đổi cá nhân chỉ sợ đều đến có hại, vệ thành biết hắn nương có rất nhiều nói, lúc trước vẫn luôn không xen mồm, nhắc tới hắn mới đáp cái lời nói. Thẳng đến lúc này, hắn gác xuống chén, ta đi nha môn trên đường liền cảm thấy không đúng. Trong nhà phải làm xiêm y thỉnh may vá tới cửa tới lượng thể liền thành. Nương cố tình làm thúy cô dẫn đường ra phố. Sớm không đi, giữa trưa không đi, buổi chiều tới gần trời tối mới đi. Vừa lúc là cửa hàng đóng cửa phía trước, đuổi kịp ta hạ nha môn về nhà. Còn gặp gỡ sự, này cũng quá xảo, thế gian trùng hợp nhiều. Giống loại sự tình này ra ở người khác trên người vệ thành còn sẽ cảm thán một câu vận khí không tồi. Chính hắn gặp gỡ, liền không biện pháp không nhiều lắm thường. Vệ thành nhất không tin chính là hắn vận khí. Cảm giác cưới đến mật nương cũng đã đem vận may toàn bộ dùng hết. phàm là gặp giữ hóa lành. Sau lưng thường thường đều có phu nhân bóng dáng. Vệ thành đưa ra nghi ngờ lúc sau liền nhìn về phía hắn nương. Ngô bà tử nhìn về phía khương mật. Khương mật vốn dĩ duỗi tay muốn gắp đồ ăn. Nàng ngừng một chút, ăn cơm trước, vãn điểm chúng ta trở về phòng nói. Những việc này, nhiên mực hiện giờ không thích hợp biết, sợ hắn không biết nặng nhẹ nghe xong sẽ nói lỡ miệng. Vệ thành xem khương mật giơ tay đem nhiên mực ăn đến trên mặt hạt cơm lao. Cũng đi theo nghĩ đến đây, toại không hề hỏi, nhưng thật ra vệ lão nhân, hắn vốn dĩ cũng không biết tình, cho là đuổi xào, rốt cuộc lão bà tử nói muốn làm mấy thân siêm y không phải một hai ngày. Nàng lúc trước liền ở cân nhắc chuyện này, kết quả ngay nhi từ thức phụ này đối thoại, lời nói có ẩn ý, sao? Hắn vừa mới nói một chữ nhi, liền ăn ngô bà tử một chân dẫm, liền ngươi nói nhiều, ăn cơm, ta còn không thể hỏi một chút, không nghe được thức phụ nhi nói, hảo ăn sống cơm, ngươi nhìn xem nghiên mực buồn không hé răng đều phải ăn no. Ngươi mới lột mấy khẩu, ngô bà tử mắng một câu, nhớ tới tuyên bảo, hỏi khương mật uy sao? Khương mật gật đầu nói uy quá nãi, uy quá không bao lâu hắn liền ngủ, còn không có tỉnh, ban đầu nhân gia tổng nói nhiên mực hảo mang, nhiên mực là không yêu khóc nháo, lại rất hiếu động, hắn sẽ bỏ phía trước còn hảo. Hai điều chăn một lan, đem người phóng bên trong giường là được, có thể lăn có thể bỏ lúc sau trước mặt dù sao cũng phải có người thủ. Tuyên bảo mới là, người muốn cho hắn động lên còn phải hao chút tâm tư. Bình thường ngủ chỗ đó chính là nửa ngày. Muốn vội sự cũng không sợ, quá trong chốc lát đến trước giường nhìn xem liền thành, nói đến chính hắn, nhiên mực nghe được quái nghiêm túc, Khương Mật cũng nhớ tới lúc ấy cùng bà bà đổi thủ hắn. Nói, lúc ấy bổn, không nghĩ tới đi đánh trương tiểu giường, tuyên bảo cái kia giường tứ phía ngăn đón, có thể lăn có thể bỏ cũng phiên không ra, thường xuyên đi xem một cái cũng chính là xem hắn nước tiểu không nước tiểu. Có hay không bắt tay từ đệm chăn vươn tới, trong thành phương tiện sự vật nhiều. Ở nông thôn nghèo, có tiền cũng không hoa ở loại địa phương này, lúc ấy không nhớ tới bình thường, không nói tuyên bảo kia giường liền nói tam lang cái kia đồng bình nước nóng. Thật tốt đồ vật, ta đằng trước bốn mươi mấy năm lại chưa thấy qua, cũng khó trách thôn người thước tiêm đầu đều tưởng chen vào thành. Trong thành là hảo, người nghĩ ra đồ vật bên ngoài đều có, chỉ cần bạc đủ, nhật tử muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, mẹ chồng nàng dâu hai cái tán gỗ đem cơm ăn xong rồi. Ngô bà tử biết tam lang có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Nàng chủ động đi thu thập chén đũa, làm lão nhân bồi nhiên mực chơi một lát, làm nhi tử tức phụ trở về phòng đi nói. Vệ thành trước từ đại sảnh đi ra ngoài, Khương Mật theo sau đuổi kịp, hai người trước sau chân vào đông xương phòng. Một cái đốt đèn, một cái đóng cửa, là lại nằm mơ đi. Khương Mật nói là, kỳ thật cần không ta nói rõ. Ngươi cũng biết giả sử nương không xuất hiện ở đàng kia sự tình sẽ biến thành gì dạng. Nhân ra có dự mưu tới hại ngươi. Như thế nào sẽ nghe ngươi chậm rãi giải, giải thích. Đương nhiên là liền khóc mang nháo làm ngươi không cơ hội mở miệng. Nàng có vài phần tư sắc. Nhìn liền thập phần đáng thương. Này chậu phân khấu hạ tới không lo không ai tin. Vệ thành thế nhưng cong cong khóe miệng. Nương đèn dầu ánh sáng khương mật thấy. Hỏi hắn là cười sao? Cười gì? Cười ngươi xem đến cẩn thận. Ta cũng chưa chú ý nàng trông như thế nào, ngay từ đầu không nghĩ tới, tưởng nhận sai người, xem nàng túm chặt ta không bỏ liền biết sự tình không đúng. Vội vã tính toán như thế nào thoát thân đi, sau lại sao, nương tới dơ tay liền phiến nàng bàn tay. Ta nhưng thật ra nhìn hai mắt, đã nhận không ra vốn dĩ diện mạo, như thế nào ngươi còn tiếc nuối a? Nói đến nơi này, liền thuận tiện nhắc tới, vẫn là nói đứng đắn, mật nương ngươi có phải hay không nhìn đến ai hại ta. Là Đồng Liêu, là Hàn Lâm Viện, vệ thành nhớ không nổi chính mình đắc tội quá ai. Hắn tự hỏi làm người làm việc còn tính cẩn thận, chẳng sợ hiện giờ có chút đắc thế cũng không có rào rạt đắc ý. Chỉ có thể suy đoán có phải hay không thường ở mai phương trai đi lại đưa tới đỏ mắt. Hắn trong lòng có chút suy đoán, không có bằng chứng không hào giảng, liền trực tiếp hỏi, hỏi Khương Mật có nhận biết hay không đến đối phương. Khương mật ở trong mộng xem ánh mắt đầu tiên thời điểm liền cảm thấy đối phương là tốt nhất giới trạng nguyên. Nàng xem qua trạng nguyên dạo phố, bất quá rốt cuộc đã nhiều năm, lại không phải nhiều thuộc người, cũng sợ vạn nhất nhận sai. Liền nói, tuần giả phía trước ngươi không phải đã nói có đồng liêu thỉnh ngươi uống rượu. Ngươi sợ có cái vạn nhất, lấy nghiên mực đương lấy cớ cho hắn đầy, là nghiêm ốp. Không biết kêu gì danh nhi, dù sao chính là người nọ. Vốn dĩ liền tính ngươi không hỏi ta cũng cân nhắc đến cùng ngươi nói một chút Sau này cẩn thận một chút hắn Trước kia ngươi nếu là đáp ứng tuần giả đi uống rượu Hắn khi đó liền động thủ Ngươi nhiều cái tâm, không ứng Hôm nay này vừa ra là chuẩn bị ở sau Ban đầu cũng gặp được quá có người muốn hại ngươi Đều không có thủ đoạn như vậy xấu xa Cũng không biết người này như thế nào tiến hàn lâm viện Đức hạnh kém như vậy Hắn dựa vào cái gì Khương mật thực khinh thường này thủ đoạn, cảm thấy đặc bị ổi, một chút nhìn không ra là hàn lâm quan nghĩ ra được. Khương mật còn nói thật hận không thể ở công đường thượng vạch trần hắn. Nghĩ đến hắn như vậy lòng xấu xa, hạ làm hại người vẫn là an an ồn ồn gì sự không có. Quả thực làm giận, xem nàng này thái độ liền biết trong mộng nhất định thực xuất sắc. Vệ thành ở trong lòng cảm tạ hắn thức phụ nhi mẹ hắn. Lại trái lại một phen an ủi. Ta nghĩ phàm là hắn còn tổn hại người chi tâm, sớm hay muộn sẽ có bại lộ ra tới thời điểm, ai có thể bảo đảm chính mình mỗi lần an bài đều có thể thập phần chu toàn. Làm chuyện xấu nhiều, sẽ bị xuyên qua, đáng tiếc hắn là chúng ta kia giới Trạng Nguyên, kỳ thật rất có thực học, nghe nói cũng có chút địa vị, vốn dĩ tiền đồ nhưng kỳ, không nghĩ tâm tư dùng sai rồi địa phương, đi lầm đường, như thế nào loại người này cũng có thể điểm Trạng Nguyên. Mật nương người khí cái gì? Đừng tức giận, hắn tính kế ta hai lần đều rơi vào khoảng không, còn uổng phí thượng 50 lượng, hắn mới nên không nghĩ ra, còn nữa nói, khương mật kéo quai hàm, nhưng đầu xem hắn, hỏi còn nữa nói cái gì, còn nữa nói chuyện này còn không có xong, không phải nói nha môn cho an ủi tiền, đem án tử kết. Án tử là kết, người ngẫm lại xem, hắn mua được nhân ra tiểu nương tử hại ta, không thành, nương bên đường liền thay ta làm sáng tỏ. Ta thực tế không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Loại này hại người không thành án tử liền tính cha ra là ai sai xử cũng sẽ không phạt thật sự trọng. Thuận thiên phủ nha môn vốn là không nhàn. Hỏi không ra cái gì sẽ như vậy kết án bình thường. Bất quá nương bên đường nháo thành như vậy. Đổi minh mãn kinh thành đều nên nghe nói. Ta là người như thế nào. Trừ bỏ ở trong cung ở nha môn mặt khác thời điểm đều ở trong nhà. Nhận thức người không nhiều lắm. Nói là cùng người kết thù riêng có mấy cái tin. Việc này tùy tiện đoán mò đều có thể đoán được đồng liêu trên người. Đến lúc đó bọn họ lung tung đoán được ai, nhân ra không phục, khả năng đi cha, chỉ cần là người làm sự đều sẽ có dấu vết để lại, sạch sẽ không được, vệ thành suy đoán thuận thiên phủ doãn cũng nghĩ đến có thể là hàn lâm viện đồng liêu làm. Hắn nói không hảo cha, không phải không có biện pháp, là không muốn chọc này phiền toái có thể không nháy mắt hoa cái này tiền tới hại người. Đối phương có thể là nhà nghèo xuất thân, chỉ cần không phải nhà nghèo xuất thân, cha được ai đều đầu đài, không bằng bồi tiền kết án. Vệ thành nói từ từ xem, Khương mật quả thực nhẫn nại tính tình quan vọng lên. Sau lại hôm nay sáng sớm, vệ thành mới vừa tiến hàn lâm viện liền phát giác có đồng liêu trộm ngắm hắn. Đi theo còn có quen biết tới hỏi, hỏi hắn hôm qua nhi thật gặp gỡ như vậy xui xẻo sự. Thiếu chút nữa bị người vu khống tài đại té ngã. Ta ngay lúc đó thật là có lý nói không rõ. vận khi tốt, đuổi kịp ta nương ở đối diện tiệm may. Nếu không muốn thiệt thòi lớn, ứng kia lời nói, người tốt có hảo báo. Người làm người chính phái hành sự ngay thẳng. Gặp gỡ sự Bồ Tát đều rút. Này không phải gặp giữ hóa lành. Ta nghe nói ngày hôm qua cái kia sự nháo thượng thuận thiên phù. Nàng kia công đạo là chịu người sai sử. Lại chưa nói ra là ai. phủ doãn liền qua loa kết án. Nàng công đạo những cái đó đối với pha án trợ giúp không nhiều lắm. Phủ doãn đại nhân cũng thực khó xử. Vậy có thể làm đường đường hàn lâm quan không duyên cớ bị vu hãm. Lại nói hắn không tra ra cái thị phi đúng sai bên ngoài những người đó còn không biết sẽ như thế nào đoán. Đối chúng ta cũng không thấy đến là chuyện tốt. Không nói cái này, ta nghe người ta giảng. Lệnh đường ra tới kia một chút long tương bước đi mạnh mẽ uy vũ oai hùng anh phát. Đột nhiên liền đem kẻ xấu cấp chấn trụ. hãy còn nhớ rõ ngươi là trong phủ Tam Lang, ngươi hai mươi có sáu, lệnh đường chẳng phải đã tới rồi chi thiên mệnh chi năm. Thân thủ thế nhưng như thế mạnh mẽ, tướng môn lão thái quân cũng bất quá như thế, vệ thành, thật không hổ là hàn lâm quan, đành đá hùng hãn cũng có thể nói thành oai hùng anh dậy thì tay mạnh mẽ. Xem náo nhiệt những cái đó đều nói không hổ là ở nông thôn xuất thân. Tính tình đủ cay, tay kính nhi đủ đài. Đồng liêu sao nói, đều nói là một mảnh hộ mé chi tâm, còn nói đây là làm nương, vì nhi tử có cái gì không thể xá. Này nhiều cảm động, nhiều vĩ đại, có người học ra trận giết địch cái kia động tác khoa tay múa chân hai hạ. Nói tôn phu nhân cũng là như thế này, vệ thành, tới, quả nhiên tới, hắn đặc thành khẩn nói phu nhân kính cần nghe theo hiền lương huệ chất lan tâm. Là hiếm có hảo nữ tử, đồng liêu trong lòng tràn đầy đều là không tin. Liền lão thái thái này tác phong, có thể cùng nàng ở chung đến thập phần hòa hợp thậm chí thân như mẹ con còn có thể người đảm như cốt. Đem tướng môn lão thái thái cùng thư hương dòng dõi thái thái thấu cùng nhau. Nàng hai có thể không cho nhau ghét bỏ, vô nghĩa đi, ngẫm lại vệ thành có cơ hội liền khen hắn phu nhân. Không cơ hội sáng tạo cơ hội cũng có thể khen vài câu. Khen lên một chút không khiêm tốn, còn có thể không phải sợ bà nương nha. Đồng liêu đều dùng cái loại này. Minh bạch, chúng ta minh bạch, người không dễ dàng, ánh mắt xem hắn, vệ thành cảm thấy chính hắn còn rất dễ dàng. Không dễ dàng rõ ràng là mật nương bọn họ. Cùng ngày không phải vệ thành đi mai phương trai làm việc. Càn nguyên đế vẫn là từ những người khác trong miệng nghe nói việc này. Nói người ngại cốt chuyện không đủ xuất sắc, chính mình cấp lão thái thái bỏ thêm không ít động tác. Cùng trong quán trà thuyết thư giống nhau giảng cấp hoàng thượng nghe xong. Càn nguyên đế cũng cười một hồi. Cười đủ lúc sau mới nói không dễ dàng, đều không dễ dàng, hại người này nữ tử như vậy xui xẻo không dễ dàng. Lão thái thái vì nhi tử thanh danh bất cứ giá nào thể diện không cần cũng không dễ dàng. Vệ thành hắn cha mẹ đều là thô nhân còn có thể học ra một thân bản lĩnh bước lên quan trường. Càng không dễ dàng, thuận thiên phủ doãn không tra ra cái đồ vật liền kết án. Có lẽ không dám tường tra, có thể lường trước đến người nào mới có thể hãm hại vệ hầu độc. Lo lắng liên lụy ra không thể chiêu vào người. Hắn không dám tra. Người khiến người đi tra một tra. Hoàng thượng muốn vì vệ hầu đọc thảo cái công đạo. Cản nguyên đế chưa nói cái gì. Hắn đảo không phải muốn vì vệ thành thảo công đạo. Mỹ Ngọc cũng yêu cầu tạo hình. Có chút mài rũ là chuyện tốt. Rất nhiều sự vệ thành hắn đến chính mình ứng đối. Cản nguyên đế quản không được như vậy rất nhiều. Hắn lúc này là thật tò mò hàn lâm viện bên trong ai như vậy ác độc. Này thủ đoạn giống như cùng hậu trạch phụ nhân học, hoàn toàn không giống nam từ hán đại trượng phu. chương 99, nếu là trạng nguyên trực tiếp thua tay lại, sự tình còn không có như vậy hào cha. Thiên hắn bởi vì khí bất quá, nghĩ không làm gì được vệ thành tổng có thể bắt giữ xử lý sự bất lợi bại bại hòa. Khiến người đi giáo huấn lấy tiền lúc sau không hoàn thành sự còn công đạo một đống lớn tiểu nương từ. Làm phái đi ngầm hỏi chân tướng đụng phải vừa vặn. Trước sau một ngày, càn nguyên đế lòng hiếu kỳ phải tới rồi nguyên vẹn thỏa mãn. Hắn phía trước cũng ở trong lòng đoán mò quá. Còn đoán có phải hay không bị thủ tiêu đến ngựa tiền làm việc tư cách những cái đó không quen nhìn vệ thành. Cho rằng bắt người phẩm bại hoại điểm này công kích hắn. Túm hắn xuống dưới chính mình liền có cơ hội. Kết quả thế nhưng không đúng. Trời xấu chính là nghiêm ốc sao. Nghiêm ốc người này, càn nguyên đế có chút ấn tượng. Dù sao cũng là hắn tự mình tuyển ra tới cái thứ nhất trạng nguyên. Vệ thành còn ở thứ thường quán thời điểm, lúc ấy Lục Văn Viễn không xảy ra việc gì. Lục Văn Viễn thường xuyên cùng hắn bẩm báo hàn lâm viện bên trong tình huống. Cũng nói đến quá kia giới trạng nguyên bảng nhãn, nghe nói đều không phải kiên định làm việc người. Làm hoàng đế trăm công ngàn việc, nào có như vậy nhiều thời gian rỗi đi quản hạt mè đậu xanh chuyện nhỏ. Cấp đắp lên không lo trọng dụng chọc từ lúc sau. Hoàng đế liền không lại hoa bất luận cái gì tâm tư ở nghiêm ốc trên người. Hoàng thượng đương hắn không tồn tại. Hắn ở hàn lâm viện cũng chính là cái bên cạnh người. Mỗi ngày đều rất thanh nhàn. Uống hai chén trà chính là một ngày. Vốn dĩ thế sự vô tuyệt đối. Liền tính phía trước đánh giá không tốt. Hắn nếu có thể hồi tâm. Mặt sau kiên định điểm. Khả năng còn có suất đầu cơ hội. Hiện tại đâu? Hoàng đế là không chuẩn bị đem điều tra ra đồ vật công bố đi ra ngoài. Ở trong lòng hắn nghiêm úc đã bị phán hình, hiện tại tạm thời không cần đi động chỉ chờ có cái thích hợp thời cơ là có thể chính chính đáng đáng đem người cấp quét sạch. Bởi vì chuyện này, cản nguyên đế còn có một phen hiểu được, cảm thấy đương cha không thể quang vội chiều đình sự, cũng muốn ở nhi tử trên người phí một ít tâm, nếu là tùy ý hắn dưỡng ở thâm trạch nội viện, xem chính là phụ nhân ra tranh tới đấu đi, học chính là chút bất nhập lưu thủ đoạn, chẳng sợ người thông minh thư đọc đến không tồi cũng vẫn là không có tiền đồ, không phải nói làm người không thể có đinh điểm tính kế, mà là nói chẳng sợ tính kế ngươi cũng phải nhường người xem trọng liếc mắt một cái. Nhân gia bại bởi ngươi nhận, Cam nguyện viết cái phục tự nhi. Đây là năng lực, tiêu tiền mướn cái nữ nhân cấp đồng lưu bát nước bẩn. Tiêu Bỉ ổi, học này đó bị ổi thủ đoạn, không phải đưa ra tới làm người nhạo báng sao? Như vậy một phen cảm khái lúc sau, Càn Nguyên đế hỏi hiện có mấy cái hoàng tử? Lúc trước hoàng hậu thoải mái thời điểm, hậu cung kỳ thật chỉ có cái đại điện hạ, hiện tại không ngừng, hiện tại thứ điện hạ đều đã sinh ra. Hoàng đế tuy rằng tuổi trẻ, đã có nhi nữ vài cái, trong cung lớn nhỏ sự thái giám tổng quản đều biết, hoàng thượng không hỏi hắn rất ít lắm miệng, hỏi tới cái gì đều có thể nói cái minh bạch. Thái giám tổng quản đem vài vị hoàng tử tình huống cùng Càn Nguyên đế nói nói. Mặt khác mấy cái cũng khỏe. Duy độc thái tử Chẳng sợ người còn nhỏ cũng có thể cảm giác được chung quanh những người khác đối hắn thái độ thượng biến hóa. Hắn tình huống không phải đặc biệt hào, gần nhất còn sinh hai lần tiểu bệnh, không phải làm hoàng hậu buông mặt khác xử, chuyên tâm chăm sóc hưng khánh. Chuyện này đi, nô tài không nói hoàng thượng ngài cũng tưởng được đến, ngài cũng đừng khó xử nô tài. Hoàng hậu trông cậy vào dùng hưng khánh dẫn hoàng đế qua đi. Nàng nghĩ cách lại hoài một cái. Biết nàng như vậy tính toán càn nguyên đế liền càng không muốn đặt chân khôn ninh cung. Ban đầu đế hậu hai người chẳng sợ không bao sâu cảm tình. Mặt ngoài còn không có trở ngại. Hiện tại là hoàng hậu không tín nhiệm nàng nam nhân. Vô luận như thế nào đều muốn khỏe mạnh như từ. Hoàng đế nhìn Trung Cung liền buồn nôn. Đặc biệt nghe nói vệ thành hắn nương vì hậu ngé có thể không mang lục phẩm cáo mệnh thể diện bên đường nháo khai. Lúc này mới xứng đương nương. Hoàng hậu không xứng. Nếu có thể đảo hồi 3 năm trước đây hắn căn bản sẽ không làm hoàng hậu hoài thượng. Càng đừng nói tái sinh một cái. Không có khả năng, người đi tranh khôn ninh cung. Truyền chậm ý chỉ, hoàng hậu nếu vô tâm chăm sóc thái tử, liền đem người ôm đi hiệt phương điện. Làm đại hoàng tử cùng thái tử làm bản, cũng phương tiện chậm đi xem hắn. Thái tử còn bất mãn 2 tuổi. Này liền dọn đi hoàng tử sờ có phải hay không quá sớm chút. Hoàng thượng Tam Tư A. Hoàng hậu cũng không trông non thái tử, dưỡng ở khôn ninh cung cùng dưỡng ở hiệt phương điện có cái gì khác nhau. Nghiêm úc sự còn cho chậm đề ra cái tình nhi, đường đường hoàng tử liền không thể tổng hòa phi tần đãi ở bên nhau. Nếu không nhìn cái gì học cái gì, về sau có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, nếu là mặt khác hoàng tử gặp cỡ loại sự tình này còn dễ làm chút. Cố tình hưng khánh là con vợ cả, hoàng hậu sinh tổng không hào giao cho mặt khác phi tần dưỡng. Đến nỗi nói thái hậu cùng chư vị thái phi, sớm rời ra từ cấm thành, dọn đi một khác chỗ hoàng gia cung nguyền tĩnh dưỡng, trong cung những người này ai đều không thích hợp nuôi nấng thái tử. Trực tiếp đưa đi hiệt phương điện còn hào chút, tả hữu không thiếu công nhân hầu hạ, dọn đi còn có thể cùng lão đại làm bản, lão đại hắn mẫu phi xuất thân thấp hèn, tuy là trưởng tử, trời sinh tính mềm mại, tổng sẽ không chê cười huynh đệ. Các hoàng tử giống nhau đều là ba tuổi dọn đi hiệt phương điển. Làm thái tử hiện tại liền dọn là sớm chút. Bất quá hoàng đế kiên trì. Thuộc hạ chỉ phải làm theo. Muốn nói hoàng hậu cũng có ý tứ. Liền từ thái tử phá tướng lúc sau. Chẳng sợ người ở khôn ninh cung ở. Hoàng hậu cũng không vui thấy hắn. Hiện tại càn nguyên đế hạ chỉ muốn đem người mang đi. Nàng cũng không đồng ý. Còn náo loạn một hồi. Nháo xong thái tử vẫn là bị mang đi. Nếu là sớm 2 tháng nói muốn dẫn hắn đi hiệt phương điển, thái tử xác định vững chắc sẽ nháo, nhất định không chịu rời đi mẫu hậu, hiện tại hắn kỳ thật cũng không muốn, là nhận thấy được mẫu hậu thay đổi, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi đi, hoàng hậu trong khoảng thời gian này rất ít tới xem thái tử. Thái tử muốn gặp mẫu hậu không thấy được, hắn lại khóc lại nháo không ăn cơm, nháo rốt cuộc hạ nô tài không có biện pháp chỉ phải căng ra đầu thỉnh hoàng hậu nương nương lại đây. Hoàng hậu lại đây sắc mặt đều thật không tốt, mau mãn hai tuổi hài tử liền tính tưởng không rõ sự tình. Hắn có thể nhận thấy được thiện ác, thái tử cảm thấy hoàng hậu không thích hắn, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi dọn ra đi chuyện này. Trong cung náo nhiệt, ngoài cung cũng thực náo nhiệt, vẫn là hàn lâm viện bên kia, vệ thành đoán trước bên trong sự tình thật sự đã xảy ra. Thuận thiên phù cha được kia tiểu nương tử là chịu người sai xử tới sơ bẩn vệ thành phẩm hạnh, lại không đem án tử phá. Kết quả là cái gì? Là liên lụy rất nhiều hàn lâm quan bị người hoài nghi. Đặc biệt là phía trước còn ở ngự tiền đi lại hiện tại bị loại bỏ những cái đó. Vệ thành xuất thân thấp hèn tư lịch thiền thiên bản lĩnh đại. tế rất đồng liêu thành hoàng thượng trước mặt đắc ý người. Bị tễ rất không thoải mái. Liền suy nghĩ biện pháp này tới chỉnh hắn. Đây là đa số người suy đoán. Cũng chưa cái gì bằng chứng. Nói ra liền có người tin. Còn có không ít người tin. Bị trọng điểm hoài nghi người bên trong cũng có xuất thân không tồi Nói như thế Hàn lâm quan bên trong giống vệ thành như vậy mới là số ít Hướng lên trên số mấy giới Người không hậu trường chẳng sợ tham gia quán tuyển cũng tuyển không tiến vào Nơi này môn đạo nhiều Nghiêm ốc cái kia xuất thân đối lập vệ thành là tốt hơn thiên Nhưng so với hắn càng tốt cũng không phải không có Liền có người không cam lòng không duyên cứ bị hoài nghi Cũng đi tra xét Cũng không phí rất lớn sức lực liền tra được nghiêm gia. Nhà hắn có thể cùng vệ thành nhắc lên quan hệ liền một cái. Ba năm trước đây kia giới trạng nguyên nghiêm ốc. Vốn dĩ liền không có gì giao tình. Cha được ai còn thế hắn gạt. Liền có người thả ra phong đi. Nói thấy nghiêm gia nô tài đi giáo huấn cấp vệ hầu đọc bát nước bẩn nữ nhân. Vốn dĩ cho rằng nghiêm ốc cùng vệ thành là cùng giới khoa cử xuất thân. Không chuẩn là thế bằng hữu bất bình đi. Kết quả căn bản không phải như vậy hồi sự. Liền nghe thấy nghiêm gia nô tài nói. quan phiếu người thu. Sự tình làm không thành còn dám nói lung tung. Thực sự có gan a Là ai truyền không biết. Một hai ngày trong vòng. Rất nhiều người nghe nói. Hàn lâm viện đồng liêu xem nghiêm ốc ánh mắt đều mang lên khinh thường. Nghiêm ốc làm bộ không có việc gì người bộ dáng Trong lòng hận thấu. Chuẩn bị trở về hào sinh hỏi một chút cầu nô tài làm việc như thế nào tình. Có người không chịu nổi. Trộm tìm tới vệ thành, cùng hắn nói thầm hai câu. Vệ thành trong lòng biết đây là sự thật, ngoài miệng khẳng định không thể phụ hỏa. Hắn còn thế nghiêm úp nói chuyện. Ta cùng nghiêm thu soạn giao tình tuy rằng không thâm, cũng không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Bên ngoài đều nói như vậy, tổng sẽ không tin đồn vô căn cứ đi. Vệ thành trầm ngâm một lát, nói, tiên như vậy, ta giáp mặt cùng hắn chứng thực. Chứng thực là thông tin vịt nói, cũng hảo còn hắn một cái trong sạch. Đồng liêu cảm thấy chứng thực không gì dùng, là hắn làm hắn cũng không thể thừa nhận A. Vệ thành vẫn là đi, hắn liền ở hàn lâm viện trong nha môn đầu tìm được nghiêm ốc. Nói hôm nay nghe nói một ít đồn đãi, trong lòng không tin, nhưng là cảm thấy nếu là coi như không biết tình buồn ở trong lòng cũng không phải sự tình tốt. Không bằng nói khai, nghiêm ốc cười cười, hỏi hắn cái gì đồn đãi. Bên ngoài người ta nói là nghiêm huynh mướn người tới hại ta danh dự. Vệ thành vừa mới nói một câu, nghiêm úp phất tay áo cả giận nói, người tới bạn tìm ta không phải tin, còn nói thêm cái VIN gì, ta muốn nghe nghiêm huynh chắc chắn nói một câu, về sau lại có người truyền loại này lời đồn, ta cũng có nắm chắc bác bỏ hắn. Nghiêm úp nói, ta đây liền nói cho ngươi, việc này cùng ta không quan hệ, cái này đều không cần vệ thành mở miệng, bên cạnh người liền cắm miệng, nói như vậy sợ là không đủ, bằng không nghiêm thu soạn ngươi trước mặt mọi người lập cái thề. Liền nói việc này muốn cùng người có bất luận cái gì quan hệ. Người sau này dựa núi núi sập lục phẩm đến cùng. Đầu năm nay hiếm khi có không tin thần Phật. Loại này thì nghiêm ốc nào dám tùy tiện lập. Vạn nhất nếu là ông trời có mắt ứng nghiệm đâu. Hắn một cái trần chờ Đã bị người nhìn ra tới. Vệ thành vừa rồi cũng không tệ lắm sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới. Hắn nói tính, tình nghiêm tu soạn tự giải quyết cho tốt. Xoay người phải đi. Nghiêm úp một phen túm chặt vệ thành cánh tay, không cho hắn đi, người hôm nay chính là muốn bức ta thề, ta không lập lại như thế nào, người là có thể cho ta khấu cái hãm hại đồng liêu tội danh không thành. Vệ thành phất khai nghiêm úp tay, quay người lại, ta xem nghiêm tu soạn cũng khó chịu với ngoại giới đồn đãi Không bằng ta ra mặt giày tiến công đi thỉnh hoàng thượng làm chủ cha một cha. Đã điều tra xong đã có thể đánh mất ngờ vực, cũng có thể trả lại ngươi trong sạch. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, đâu ra tinh lực quản bực này việc nhỏ. Việc này nói tiểu cũng tiểu, nhưng nếu là hắn âm mưu thực hiện được, ta chẳng phải bạch bạch bị hại thanh danh. Nếu là bên ngoài truyền thật là lời đồn, nghiêm huynh chẳng phải ủy khuất, người chi lập hậu thế. Sao có thể không cần mặt mũi trong sạch, loại sự tình này vẫn là phân ra cái thị phi hắc bạch cho thỏa đáng. Vệ thành nói xong thật sự muốn đi cầu kiến càn nguyên đế. Nghiêm úc ngốc. Trương 100, Thuận Thiên Phủ Doãn đã kết án, vốn dĩ liền tính tra ra điểm đồ vật, không cái chạm được chân cách nói chẳng sợ Hoàng đế cũng không hào trực tiếp can thiệp. Phía trước Hoàng đế cũng chính là ở trong lòng đem nghiêm ốc biếm lãnh cung. Nghĩ trước làm hắn đãi chỗ đó, chờ có thích hợp cơ hội lại đến xử trí, trăm triệu không nghĩ tới, việc này còn có hậu tục, người đọc sách vốn dĩ liền so mặt khác bất luận cái gì quần thể đều càng nhìn chúng thanh danh. Hàn lâm viện này đó tiến sĩ xuất thân cũng nhảy không ra cái này vòng nghi. Bởi vì việc này bị hoài nghi có thật nhiều cái. Chẳng sợ không có bằng chứng người khác không dám nhận mặt nói gì. Sau lưng như vậy nói thầm cũng ghê tờm. Ghê tờm liền có người đi cha. Cha xong liền nhịn không được tưởng cho hấp thụ ánh sáng. Nghiêm ước cấp vệ thành hạ bộ thời điểm thậm chí đều không có suy nghĩ cạn kẽ quá. Hắn gặp qua xấu xa thủ đoạn nhiều. Trong lòng không đem này coi như là thực ghê gớm sự. Nghĩ liền vệ thành loại người này. Cũng không của cải cũng không chỗ dựa. Bình thường người khác lấy lời nói chèn ép hắn. Hắn đều coi như không nghe thấy không dám trực tiếp cãi lại. Mỗi lần có không hảo làm sai sự phái cho hắn. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Làm hắn đỉnh kém hắn liền đỉnh. Không có việc gì làm hắn trở về cũng không thấy có tính tình. Đây là hương dã xuất thân. Vào quan trường lại như thế nào. Không cũng đến nhậm người xoa nắn, liền vệ thành như vậy hành sự tác phong, muốn nghiêm ốc thận trọng đối hắn, vắt hết óc nghĩ ra cái thiên y vô phùng bẫy dập. Này không thực tế, kia hai kế dùng để thu thập hắn nghiêm ốc đều cảm giác dư giả. Hắn an bài người động thủ phía trước liền không nghĩ tới sự tình còn có thể nháo thành như vậy. Muốn nói phá hủy ở chỗ nào? Phá hủy ở ngô bà tử kia một hồi hảo nháo, cũng chưa gặp qua cáo mệnh lão thái thái như vậy la lối khóc lóc. Chính mắt thấy cảm thấy hiếm lạ, gặp người liền nói, sự tình ở trong thời gian rất ngắn liền khuếch tán khai. Hơn nữa tiểu nương tử không hoàn thành sự hơn nữa còn công đạo nàng là bị người mua được nằm vùng hại người tới. Ai không có lòng hiếu kỳ, lại nói tiếp tổng hội đoán một cái ai như vậy ác độc. Việc này ứng kia lời nói, một bước sai, từng bước sai, hắn không tính đến ngô bà tử hãn thành như vậy, cũng không tính đến vệ thành không giống mặt ngoài thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy. Có lẽ bởi vì nhân sinh nhấp nhô, vệ thành so rất nhiều người đều phải có thể nhẫn, nhưng tính tình vẫn phải có. Giống lúc này, cơ hội đưa tới cửa tới hắn cũng chưa quá nhiều do dự. Thuận thế liền đem nghiêm úc bức tới rồi xấu hổ vị trí. Muốn nói phía trước còn chỉ là bực bội, lúc này hắn thật luống cuống, phục hồi tinh thần lại muốn đi đem vệ thành truy hồi. Còn không có cất bước, liền có mấy cái tiến lên đây cùng hắn đáp lời. Ra loại sự tình này vốn dĩ nên tra cái minh bạch Làm đến thật không minh bạch bên ngoài tất cả tại đoán mò Hôm nay cái nói là nghiêm huynh khiến người làm Ngày mai làm không hào hướng gió liền thay đổi Lại hư đến trên đầu chúng ta Ta sớm nói thuận thiên phủ doãn không nên qua loa kết án Lại không phải hại nhân tính mệnh mới là đại án Đối chúng ta tới nói Trong sạch danh dự không thể so tánh mạng quý trọng Hiện tại nháo đến khó coi Vệ hầu đọc tiến công đi cùng Hoàng thượng vừa nói, Hoàng thượng hẳn là sẽ an bài phía dưới tường tra, thế gian sự chỉ cần là người làm liền sạch sẽ không được. Làm không hảo sáng ngày mai liền có kết quả ra tới. Nửa năm trước như vậy đại án từ 7 ngày đều có thể tra ra manh mối. Cái này có thể phi chuyện gì, nghiêm huynh lại nhẫn nại một chút, chờ Hoàng thượng bên kia có rồi kết quả, lập tức là có thể trả lại ngươi trong sạch, ai nói người đọc sách liền phẩm tính thuần lương. Này một đám đủ tổn hại. Bọn họ cơ hồ đã nhận định chính là nghiêm ốc làm. Nhìn là xếp hàng tới Trấn an. Thực tế là chống đỡ không cho hắn đuổi theo người. Biến đổi pháp hộ tống vệ thành tiến công. Hàn lâm viện trên dưới đều tính tương quan người. Bị hoài nghi nhiều như vậy. Phiền, còn có người biểu môi. Chỉ hy vọng ở sau lưng chơi xấu người nọ không phải chúng ta hàn lâm viện. Thật khinh thường với cùng loại người này cộng sự. Có khác người cười cười. Đừng lo lắng, liền tính điều tra ra là, về sau Tổng liền không phải, đức hạnh như thế bại hoại hắn còn có thể lưu lại. Tổng muốn trục xuất đi lấy chính không khí, thiết độc kế hại người, liền tính trung gian ra đường rẽ không hoàn thành sự, là có thể nhẹ nhàng bóc quá không phó bất luận cái gì đại giới. Khai cái này tiền lệ, triều đình trên dưới đều đến làm đến chướng khí mù mịt. Nói đến cũng là, kia chúng ta liền uống trà nóng chờ tin tức đi. Nghiêm úc lúc này trột dạ thật sự, hắn hai chân đều là mềm, dùng hết toàn thân sức lực mới đứng lại không quỳ xuống đi. Nghĩ người là truy không trở lại, hắn cộng lại đến cấp trong phủ truyền cái lời nói, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp che giấu che giấu Nhưng thượng nha môn làm việc lại không thể dẫn người hầu hạ. Bình thường cũng chính là đến hạ nha canh giờ mới có cỗ kiệu tới đón. tưởng cấp trong phủ truyền lời, hắn đến ra nha môn đi nhờ người, nghĩ ra nha môn. Không tới canh giờ lại không cái đang lúc cách nói. Hắn ra không được, nghiêm úc sốt ruột a Phía sau lưng đều làm mồ hôi lạnh làm ướt. Sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Cố tình đồng liêu còn vừa nói vừa cười đều ở cao hứng sự tình rốt cuộc muốn tra ra manh mối. Ở vào cái này hoàn cảnh dưới. Hắn quả thực dày vò. Tưởng nói nơi này buồn đến hoảng Hắn muốn đi ra ngoài thấu cái khí. Cùng giới bảng nhãn liền cười. Vào tháng 11 ta ở trong phòng đều ngại gió lớn. Còn buồn đâu, bên ngoài như vậy lãnh đi ra ngoài đi hai bước phải đông cứng. Vẫn là nói nghiêm huynh có cái gì quan trọng sự thế nào cũng phải vội vàng đi làm. Người có ý thứ gì? Cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta ý thứ là ai đều đừng đi ra ngoài truyền tin tức đệ lời nói. An tâm chờ, chờ kết quả ra tới. Càn nguyên đế ở ngự thư phòng lật xem tấu trương. Bỗng nhiên có tiểu thái giám lại đây thông bẩm nói hàn lâm viện hầu đọc vệ thành cầu kiến. Hoàng đế nghĩ nghĩ, không cân nhắc ra hắn vì cái gì tới, vẫn là làm phía dưới thả người, liền ở ngự thư phòng thấy vệ thành, bình thường hàn lâm quan ở ngự tiền đi lại không được quỷ lễ. Hôm nay cái vệ thành là có việc tưởng cầu hoàng thượng, hắn đi vào liền quỷ xuống, quỷ làm cái gì, đứng lên mà nói, vì thần có việc khẩn cầu hoàng thượng, kia cũng đứng lên nói, vệ thành lúc này mới đứng dậy, Trầm trước nói, hoàng thượng có lẽ nghe nói cũng có lẽ không có. Ngày gần đây vi thần gặp gỡ một cọc chuyện phiền toái. Vì thế còn nháo thượng thuận thiên phủ nha môn. Lúc ấy bởi vì manh mối không đủ, phủ doãn không tra ra cái gì. Vi thần nghĩ thầm đã không gây thành đại hỏa, cũng không cần miệt mài theo đuổi. Ai ngờ này hai ngày lại nổi lên gợn sóng. Vệ thành trước nói cái đại khái, làm hoàng thượng trong lòng có cái phổ. Lúc này mới đảo trở về đem sự tình cẩn thận nói nói. càn nguyên đế nghe xong phẩm phẩm nếu ngươi lời này là thật. Đó là nên cha một cha Vào hàn lâm viện không nghĩ hảo sinh Làm việc chỉ biết chèn ép đồng liêu Chẳng muốn hắn gì dùng Vệ thành cúi đầu nói Cũng không nhất định chính là đồng liêu Thật sự là bên ngoài ngờ vực quá nhiều Vì thần mới có thể ra mặt dày tới cầu Cầu hoàng thượng làm chủ cha cái minh bạch Đừng lại hư mọi người trong sạch thanh danh Nga Người tới cầu chẳng là vì bọn họ Chính người đâu Vì thần cũng muốn cái cách nói Gặp gỡ như vậy sự Tổng hội buồn bực là nơi nào làm được không hảo đắc tội người. Càn nguyên đế lược một gật đầu. Việc này chậm sẽ phái người đi cha. Người lui ra đi. Vệ thành lui ra ngoài lúc sau càn nguyên đế còn cười. Nói không nghĩ tới việc này còn có thể nháo lên. Những cái đó hàn lâm quan quả thật là thích thanh danh như mảng. Có những người khác đi cha xét khí bất quá thọc ra tới đi. Vệ thành mượn bên ngoài thế đem hắn bước đến này nông nỗi. Thật muốn nhìn xem nghiêm Úc là cái cái gì biểu tình. Hoàng đế làm thái giám tổng quản đi an bài một chút. Đi ngang qua sân khấu. Thái giám tổng quản an bài hảo trở về nói. Hoàng thượng mới là một đôi tuệ nhãn. 300 người dự thi. Liền nhìn ra vệ hầu đọc không phải người thường. Người nói quay đầu lại đều biết là nghiêm Úc làm. Hàn lâm viện hắn vô pháp đãi. Có thể hay không chó cùng rứt dậu Theo lý thuyết mới ăn giáo huấn không nên lỗ mãng. Bất quá tiên nghiêm trạng nguyên tâm so châm chọc còn nhỏ hắn hỏng rồi thanh danh bị trục xuất hàn lâm viện nhất định hận chết vệ thành né qua nổi bật thực sự có khả năng lại đối phó hắn hoàng thượng đừng làm khó dễ nô tài nô tài nghĩ vệ hầu đọc nếu dám nháo khai luôn có vài phần tự tin càn nguyên đế nhưng thật ra cảm thấy vệ thành sẽ nháo khai không phải bởi vì khí bất quá cũng không phải gấp không chờ nổi muốn đả kích trả thù hắn là không biện pháp Nếu nói lần này có người hại hắn, không đau không ngứa liền đi qua, sau lưng người nọ đinh điểm đại giới đều không cần phó. Kia về sau hắn thanh tịnh không được, còn sẽ có đệ nhị cái đệ tam cái đệ thứ nghiêm ốc. Hắn thừa thế đem nghiêm ốc bắt được tới là tưởng gõ sơn chấn hổ, Cho người ta để cái tỉnh, hại người phía trước ngẫm lại rõ ràng. Đến nỗi nói đắc tội nghiêm ốc, vệ thành cùng nghiêm ốc chi gian liền lui tới đều không nhiều lắm. Chưa nói tới ăn Tết. Đối phương là có thể bởi vì đỏ mắt kế hoạch này ra Đủ để thuyết minh hắn là tàn nhẫn tiểu nhân Nếu là thực khai tiểu nhân Liền tính lúc này buông tha hắn Hắn cũng sẽ không mang ơn đội nghĩa Có cơ hội còn sẽ ra tay chi bằng đem người cùng đến mặt bàn thưởng Mỗi người đều biết hai người không đối phó Vệ thành tao mộ bất hạnh người khác trước hết sẽ hoài nghi chính là nghiêm ốc Muốn làm cái gì ngược lại đến tam tư Cho nên nói Sẽ nháo tiến công tới tuyệt không phải nhất thời xúc động. Đây là đối hắn có lợi nhất lựa chọn. Càn nguyên đế vốn dĩ không nghĩ tới sẽ đi đến này một bước. Thật đi đến nơi này. Còn rất vừa lòng. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước quả nhiên không áp sai bảo. Nghiêm Úc lưng dựa một đại gia tộc. Luận tầm mắt luận tài nguyên lẽ ra đều so vệ thành muốn hào. Lại cứ hỗn nào. Vệ thành là hương dã xuất thân. Bằng chính mình là có thể làm nghiêm úc độc kế thất bại. Còn phản đem một quân, hắn bản lĩnh không nhỏ, chứng cứ đã sớm bắt được, đều nói là đi ngang qua sân khấu, kết quả tự nhiên thực mau liền ra tới, càn nguyên đế triệu trưởng viện học sĩ tiến cung, ý bảo phái đi tra án đem kết quả nói cho hắn nghe. Lại hỏi hắn, biết như thế nào làm, phẩm tính như thế bại hoài, hàn lâm viện nếu không khởi hắn, cứ như vậy đi, đem người trục xuất hàn lâm viện đi, tuyển cái kiên định làm việc bổ hắn thiếu. Đừng tái sinh này đó chuyện xấu, đều không cần hoàng đế nhắc nhở, trưởng viện cũng biết không thể lại ra như vậy sự, giống như vậy nhiều tới vài lần hàn lâm viện mặt mũi gì tồn. Hắn hắc mặt trở về, trở về liền xử lý nghiêm ốc, làm hắn bản thân đem ô xa hái được, thu thập đồ vật đi thôi. Nghiêm ốc sắc mặt trượt một bạch, hắn biết đây là bị điều tra ra, lúc này còn có người hỏi làm sao vậy, không duyên cớ vô cớ trích quan mũ, nhân người ta ăn hoàng thượng mắng chửi. Hoàng thượng hỏi ta trưởng viện như thế nào đương? Hàn lâm viện mỗi người đều là tiến sĩ xuất thân. Đặc biệt ngươi, ngươi là trạng nguyên cập đệ, Thế nhưng làm ra bực này âm độc sự, xử kế vu hãm đồng liêu. Phẩm hạnh bại hoài, ta cũng không nghĩ nói. Ngươi đi đi, nghiêm úc biết xin tha. Nói hắn đi cấp vệ thành bồi tội. Thỉnh trưởng viện dơ cao đánh khẽ tha một hồi. Nếu là từ hàn lâm viện bị trục xuất đi. Hắn xong rồi à, sau này còn có cái gì tiền đồ? Làm ngươi lưu lại ta vô pháp cùng Hoàng thượng công đảo. Cũng vô pháp cùng mấy ngày này bị thay phiên hoài nghi đồng lưu công đảo. Nghiêm úc ngươi nếu là thiệt tình ăn năn cũng đừng náo loạn. Làm sai sự liền phải tiếp thu trừng phạt. Hôm nay vì ngươi khai tiền lệ. Sau này lại ra cùng loại sự lại nên như thế nào? Tất cả đều buông tha. Nói đến này phân thưởng. Ngốc tử đều biết hãm hại vệ thành chính là hắn. Từ lúc này khởi lại không ai vì hắn nói chuyện. Không những không ai vì hắn nói chuyện. Đồng liêu xem hắn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nghiêm úc tinh tường biết hắn xong rồi. Hắn xong đời. Hắn người bình thường duyên liền không được tốt lắm. Ra loại sự tình này. Tổng hội có người bỏ đá xuống giếng. Thực mau mãn kinh thành đều sẽ biết là hắn làm. Hắn nào còn sẽ giữ lại cái gì thanh danh. Hoảng hốt chi gian. Nghiêm úc nhớ tới năm ấy hắn cưỡi cao đầu đại mã trạng nguyên dạo phố. Lúc ấy thật nhiều người vây quanh ở hai bên xem náo nhiệt. Xem hắn trong ánh mắt đều là hâm mộ, đều là sùng bái kính ngưỡng. Lúc ấy cảm thấy chính mình là Trạng Nguyên, lại có gia tộc trợ lực, ít ngày nữa là có thể bay lên. Kết quả hắn đỉnh từ lục phẩm tu soạn danh hiệu tiến vào Hàn Lâm viện. 3 năm hơn phân nửa dai không thăng, hiện tại còn bị bãi quan, Nghiêm Úc không mặt mũi trở về. Hắn hận không thể một đầu đâm chết ở nha môn. Xem hắn muốn nháo, trưởng viện bày mưu đặt kế đem người lấy trụ, trích hắn ô sa bái hắn quan phục. Lại làm sai dịch đem người đưa về nghiêm ra. Thuận tiện đem điều tra ra sự tình cùng nhà hắn người ta nói nói. Nghiêm ốc bị kéo đi ra ngoài thời điểm vệ thành liền đứng ở một bên nhìn hắn. Nhìn một lát liền có đồng lưu lại đây. Nói kia thế nhưng không phải lời đồn. Thật đúng là hắn làm. Vệ huynh ngươi cùng hắn có cái gì ăn tết. Vệ thành lắc đầu. Nói liền lời nói cũng chưa nói vài lần. Nơi nào sẽ có xích mích. Nhớ rõ thượng một tuần hắn còn nói muốn tình ngươi uống rượu. Có việc này, ta vừa lúc có mặt khác an bài liền cử, không đi phó ước, là bởi vì cái này. Không phải đâu, chính là tưởng không rõ hắn đều chuẩn bị hại ngươi, còn tình ngươi ăn cái gì rượu đâu, nên không phải bày hồng môn yến. Đừng nói nữa, người đều đi rồi.